tại ầ m mấy ma hàm bảo bao bọn toàn giáo nào thế Thiên thể tử t chương 3196 không chung đánh lén. Diệp thiên cùng bao lơ giáo sư bọn hắn nghiên cứu mấy giờ, Cũng không có nghiên cứu ra nguyên cứu đến. Vẫn không văn nghĩa. hiểu giới giờ. gia Diệp cái kia cớ cứu có cứu cổ sư lơ ra rõ trong lúc này, diệp thiên lần lượt tiếp vào mấy cái điện thoại, gọi điện thoại qua tới, đều là một chút lão bằng h ữ u tỷ như viện bảo tàng mỹ thuật Metro Voliton quán trưởng, l u v e r z e quán trưởng v â n v. â những n này lão bằng h ữ u gọi điện thoại qua tới mục đích đều như thế chính là hỏi thăm phát hiện có quan hệ a t l a n t i c đồ cổ văn vật tin tức là thật hay không diệp thiên cũng không có dấu diêm mà là hướng bọn hắn giới thiệu một chút đại khái tình huống nghe xong giới thiệu những tên kia đều bị chấn động trong điện thoại liền la thất thanh đứng lên ngay sau đó bọn hắn nhao nhao đưa ra hy vọng diệp thiên có thể cung cấp kia một nửa cột đá chi tiết tranh ảnh để bọn hắn cũng tham dự kia một nửa cột đá nghiên cứu bên trong bọn hắn nhao nhao đánh lấy thăm dò nhân loại văn minh khởi nguyên đại vị. cũng hứa hẹn nguyện ý vì này đánh đổi khá nhiều chỉ cần có thể để bọn hắn tham dự vào cái này trong nghiên cứu là được viện bảo tàng anh quán trưởng thậm chí nói ra, nguyện ý ra giá cao mua sắm cái này một nửa cột đá, hoặc là dùng sưu tập văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật tiến hành trao đổi. nhưng là, diệp thiên không chút do dự mà c ử tuyệt bọn hắn, hắn thẳng thắn nói cho những cái kia lão bằng hữu, tạm thời sẽ không tiếp nhận phe thứ tư tham gia, cũng không cần người khác hỗ trợ làm nghiên cứu, nhìn thấy hắn là loại thái độ này, những cái kia lão bằng hữu cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật, cho dù tâm tình lại bức thiết, cũng không có biện pháp gì. Trừ những thứ này lão bằng hữu, nước mỹ trụ sở ma giúp đại sứ quán văn hóa tham tán cũng gọi điện thoại tới, hỏi thăm một chút tình huống, điện thoại là david tiếp. ở trong điện thoại, đối phương cũng mịt m ở đưa ra, hy vọng có thể đạt được có quan hệ kia một nửa cột đá tin tức tương quan. kết quả David lấy nghiên cứu đang tải trên đường đi, còn không có ra kết luận lại cần nghiêm ngặt giữ bí mật làm lý do, qua loa tắc trách đi qua. ngoài ra, còn có một số bằng h ữ u lần lượt gọi điện thoại qua tới, diệp thiên nhưng không có tiếp, tận tới đêm khui khoảng tám giờ, nghiên cứu mới tạm có một kết thúc, đại gia không thể giải mã cái kia thần bí ma ra chữ tượng hình. vẫn như cũ không rõ cái kia ma gia văn từ hàm nghĩa đến tột cùng là cái gì, lại chỉ hướng cái gì. nhưng là, có một chút là khẳng định, cái này một nửa tàn phá cột đá, cùng với khắc vào trên chỗ đá hoa văn cùng ký h i ệ u Lịch sử muốn so tại ma r i ú p cảnh n ổ i phát hiện cái khác hết thầy đồ cổ văn vật đều xa xưa, hơn nữa sớm rất nhiều, chỉ một điểm này, liền có thể để cái này một nửa cột đá trở thành bảo vật vô giá. nghiên cứu tạm thời đình chỉ về sau. đại học cô luông bi cùng ma giúp phương diện chuyên gia học giả. lần lượt đều rời đi căn này phòng tổng thống. trước khi rời đi, g i a g i a vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. sờ ti vân, có thể hay không đem cái này một nửa cột đá lưu tại ma giúp. kiện bảo bối này thực sự quá đặc thù, cũng quá trọng yếu. tuyệt đối là cấp bậc quốc bảo đồ cổ văn vật nếu như khả năng ta còn là hy vọng nó có thể lưu tại ma r ú p diệp thiên nhìn một chút vị lão bằng h ứ u này sau đó mỉm cười lắc đầu nói ta hiểu tâm tình của ngươi ra ra nhưng không cách nào đáp ứng ngươi yêu cầu đổi chỗ mà xử nếu như ngươi có sảng này một kiện phi thường đặc thù đồ cổ văn vật có thể hay không đem nó đưa cho n g ư ờ i khác Nghe nói như thế, ra ra không khỏi s ư ờ n sốt một chút. Sau đó, hắn bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta liền biết là loại kết quả này, như vậy một kiện bảo vật vô giá, rơi vào trong tay ngươi như thế nào lại lần nữa chảy ra đâu. nhưng ta vẫn là không nhìn được muốn hỏi một chút. Nếu không thật không cam lòng, kỳ thật không cần phải, hiện tại xem ra. đây là một kiện phi thường hiếm thấy bảo vật vô giá, rất có cất giữ giá trị cùng văn hóa lịch sử giá trị nghiên cứu, đủ để người điên cuồng. nhưng ở tiếp xuống thăm dò hành động bên trong, nếu như liên hợp thăm dò đội ngũ tìm tới trong truyền thuyết a t lan t i ế cái này đồ cổ văn vật có lẽ sẽ không phải là trọng yếu như vậy. nghe nói như thế, da da hai mắt lập tức liền phát sáng lên, nhìn thấy hy vọng đồng dạng, chỉ hy vọng như thế à. hy vọng chúng ta thật sự có thể tìm tới trong truyền thuyết a t lan tiếp. vậy liền quá hoàn mỹ. tiếp lấy lại tán gấu vài câu. hắn mới cáo từ rời đi. sau khi bọn hắn rời đi, diệp thiên lại trở về phòng khách. nghiên cứu một chút kia một nửa cột đá. trên thực tế, kia một nửa cột đá đến từ cách nào niên đại các loại tin tức. hắn sớm đã hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Mặc dù có thể xác định n i ê n đại, nhưng h ắ n cũng không thể xác định, kia một nửa cột đá bị tạo ra đến thời đại có hay không atlantis, có phải là hay không tại atlantis nội thành chế tạo, h ắ n cũng không rõ cái kia cổ ma gia văn từ hàm nghĩa. Liền điểm này mà nói, h ắ n hiểu rõ cũng không so bao lơ giáo sư bọn h ắ n càng nhiều một điểm, thưởng thức cũng nghiên cứu một hồi kia một nửa cột đá, Diệp thiên mới đem thu hồi, bỏ vào một cái dạng đơn giản tủ sắt bên trong, sau đó lại khóa vào trong phòng kết sắt, vừa làm xong những này, ma thích liền gõ cửa đi đến, hướng hắn bẩm báo tình huống ngoại giới, sờ ti vân, như n g ư ờ i sở liệu. r ấ t nhiều người cùng thiết lực khắp nơi đều để mắt tới cái này một nửa cột đá, bọn hắn chẳng những thông qua đủ loại biện pháp tìm hiểu tình huống, còn ý đồ lợi dụng đủ loại thủ đoạn tiếp cận nhà này khách sạn năm sao trong đó có nước anh mi năm đặc công có bất tử tâm tây ban nha đặc công cùng nước pháp đặc công v v còn có xi ha những tên kia cùng với khác các lộ nhân mã đều là hướng c á c h này một nửa cột đá mà tới cũng may bọn gia hỏa này không thu hoạch được gì tạm thời cũng không thể thẩm thấu vào nhà này khách sạn năm sao Trải qua lúc trước chuyện về sau, ma giúp cảnh sát cảnh giác rất nhiều. xuất nhập khách sạn mỗi người đều sẽ bị kiểm tra. còn có vô số người đang tải chạy đến ca s a bờ lan ca trên đường. trong đó vừa có chuyên gia học giả, cũng có người tầm bảo. còn có tác phẩm nghệ thuật đào t ặ c cùng tiểu thâu các loại. tiếp xuống ca s a bờ lan ca sắp trở nên vô cùng náo nhiệt. chuyện trong d ữ liệu những tên kia chạy đến ca s a bờ lan ca. đây là bọn hắn tự do. chúng ta không cách nào ngăn cản. về phần bọn hắn chuyến này có thể hay không tìm tới trong truyền thuyết atlantis. liền xem bọn hắn vận khí. chúng ta có thể làm. chính là bảo vệ tốt chúng ta phát hiện bí mật cùng đồ cổ văn vật. bảo vệ tốt ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ. nếu có người nghĩ muốn từ chúng ta trong tay cướp đoạt cái gì. vậy phải xem bọn hắn thực lực, diệp thiên cười lạnh nói, cũng không đem những cái kia mãnh liệt mà đến ra hỏa để vào mắt. sau đó, ma t h í c h còn nói nói bảo an phương diện tình huống, sau đó còn nói lên đội tàu chuyện bên kia. sơ ti vân, tại dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền cạnh ngoài cùng đáy thuyền, cùng với mặt khác mấy chiếc thuyền trong ngoài, chúng ta phát hiện rất nhiều gơ bê sơ định vị trang bị, tất cả đều hồi đi xuống tới, trong đó một chút trang bị phi thường cao cấp, ở trên thị trường căn bản mua không được, là đặc công chuyên d ù n g trang bị, rất hiển nhiên là các quốc gia đặc công lắp đặt, mục đích tự nhiên là theo dõi đội thuyền thám hiểm, dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền đã thanh lý hoàn tất, mặt khác mấy chiếc kia du thuyền còn chưa hoàn thành thanh lý, nhưng tìm ra gơ bê sơ đỉnh vị trang bị số lượng liền đác phi thường kinh người thanh lý xong những cái kia gơ bê sơ đỉnh vị trang bị cùng đủ loại giám sát nghe lén thiết bị chúng ta chuẩn bị tại thân thuyền cảnh ngoài cùng đáy thuyền lắp đặt hơn dơ c á m ề xa sơ u vinh quy quy to y nước cũng tại trong thuyền p h ả n nghe lén trang bị nghe xong thông báo Diệp thiên đầu tiên là trầm ngâm suy nghĩ một lát, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi đem những cái kia dọn dẹp ra đến đ ỉ n h vị trang bị cùng giám sát nghe lén trang bị đều đưa cho người ma giúp, xem như đưa bọn hắn lễ vật a, tin tưởng bọn họ sẽ thích, cái này cũng sẽ thúc đẩy người ma giúp triển khai tự tra, nhìn xem chính mình thăm dò đội ngũ, thậm chí chính phủ ngành trọng yếu, có hay không những này cao cấp lại ẩ n nấp đồ chơi, Ha ha ha. Chiêu chừng sẽ để cho những cái chằm chằm chúng ta công nhức Cũng cho chút cùng lực. thích cười thích nghe không những nhìn nhối không thôi. hắn ánh hiệu hồi. phòng. thiên thu thập một chút. sai. kia đi Tiếp lại mới rời đi diệp giản Liện viết đi điểm đầu gấu Sau xuống lầu này Đoán bọn sáng tán căn này đơn như bọn hắn ăn lấy gật sẽ sẽ ta ra Ma Ma vừa đa để đặt để đáp. đó, một mất một một tâm. trí bố lộ cùng lúc đó, tại khoảng cách khách sạn cách đó không xa trên một con đường, một chiếc chở bốn năm tên du khách sơ bị thiết lập trạm ma giúp cảnh sát ngăn lại. sau đó, những cái kia ma giúp cảnh sát liền chuẩn bị triển khai kiểm tra. bọn hắn vừa mới mở miệng, hướng đối phương yêu cầu hộ chiếu. chiếc kia sơ đột nhiên khởi động, cao tốc sông về trước đi ra, bất ngờ không đề phòng. hai cái tiến lên kiểm tra ma giúp cảnh sát trực tiếp bị đụng bay đi ra còn lại những cái kia ma giúp cảnh sát lập tức tránh về hai bên hiểm lại càng hiểm tránh thoát chiếc kia sơ ngay sau đó bọn hắn liền nhao nhao móc súng lục ra h o ặ c bưng lên súng trường hướng về phía chiếc kia sơ liền bắt đầu mánh liệt xả kích phanh phanh phanh nương theo lấy đột nhiên xuất hiện kịch liệt tiếng súng trên đường phố trong nháy mắt liền loạn sau một lát đang tại khách sạn trong phòng ăn dùng cơm d i ệ p thiên đã nhận được tin tức bất kể là dưới tay hắn nhân viên bảo an vẫn là ở trong ngoài tửu điếm phụ trách đề phòng ma giúp cảnh sát cùng bảo an lập tức đều đề cao cảnh giác trong ngoài tửu điếm bầu không khí cũng theo đó biến khẩn trương rất nhiều nhìn xem một màn này tràng cảnh Diệp thiên không khỏi nở nô cười. Trò hay bắt đầu trình diễn. Ta có một loại dự cảm. Buổi tối hôm nay nhất định phi thường náo nhiệt. sẽ có rất nhiều đặc sắc trò hay không ngừng trình diễn. nghe nói như thế. David cũng cười hơi gật đầu. không sai. kia một nửa cột đá sức hấp dẫn thực sự quá lớn. vô s ố người cùng tổ chức cũng nghĩ ra được món kia bảo bối. coi như nơi này bảo an lại nghiêm mật. cũng sẽ có người đi tới thử một chút bằng không thì sẽ không hết hy vọng so sánh diệp thiên cùng david nhẹ nhàng cùng ở tại trong phòng ăn dùng cơm bao lơ giáo sư cùng g i a g i a bọn hắn thì đều đầy mắt vẻ lo lắng thỉnh thoảng liền sẽ hướng cửa nhà hàng miệng bên kia nhìn hai mắt ăn xong bữa tối về sau diệp thiên bọn hắn liền trở về trên lầu cũng không có đi ra thưởng thức ca s a bờ lan ca mỹ lệ cảnh đêm hiện tại c á c h này thời gian ở loại này bầu không khí dưới ban đêm rời tửu đ i ể m hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt ban ngày đi ra tham quan du lịch nhân viên cùng nhân viên bảo an cùng với đại học c o l u m bi a bộ phận thăm dò đội viên cũng đều trở về khách sạn không thiếu một cái sau đó phát sinh sự tình chính như diệp thiên sở liệu tới gần m ộ ư ơ i một giờ đêm lúc bầu trời tăm tối bên trong đột nhiên bay tới vài miếng bóng tối, lặng yên không một tiếng đồng hướng khách sạn mái nhà bay tới, ngay tại những này bóng tối bay đến cách khách sạn mái nhà chỉ có chừng hai trăm thước địa phương lúc, khách sạn mái nhà đột nhiên sáng lên vài chiếc đèn pha, trực tiếp chiếu hướng kia vài miếng tung bay ở không trung bóng tối, thẳng đến lúc này, mọi người mới phát hiện, những cái kia bóng tối lại là mấy cái không động lực dù l ư ợ n tại mỗi cái không động lực dù phía dưới, đều treo một người mặc màu đen y phục giả hành, đầu đội dụng cụ nhìn ban đêm, cóng ba lô ra hỏa, theo đèn pha cường lực ánh đèn đánh trên người bọn hắn, những này mượn bóng đêm yểm hộ bay tới ra hỏa, lập tức không chỗ che thân, hiện ra tại hết thầy nhân viên bảo an cùng cảnh sát trong mắt, cùng lúc đó, bọn hắn cũng biến thành treo ở giữa không trung bia ngắm, phát hiện tung tích bảo lộ, những tên kia lập tức lâm vào trong hốt hoảng. nhưng là, hết thầy đều đã muộn, không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, canh giữ ở bên ngoài quán rượu những cái kia ma giúp cảnh sát đã triển khai hành động, bọn hắn nhao nhao d ơ lên trong tay súng ốm, trực tiếp đối với bầu trời đêm bắt đầu xả kích, tựa như ở dưới bóng đêm bắn bia đồng d ạ n g canh giữ ở khách sạn mái nhà, Thao túng đèn pha công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên bảo an nhưng không có khai hỏa bọn hắn một bên dùng đèn pha khóa chặt những cái kia tung bay ở không trung ra hỏa vừa cười thưởng thức một màn này đặc sắc trò hay cũng liền một lát công phu không trung những tên kia đã cực kỳ nguy hiểm phanh phanh phanh tại gió táp mưa rào giống như tiếng súng bên trong vô số đạn kéo lấy ánh lửa xé xách bầu trời đêm, từ trên mặt đất h a n g hái bay tới, trực tiếp nhào về phía bọn hắn. trong nháy mắt, những này bay ở giữa không trung ra hỏa đã có người bị viên đạn đánh chúng, trực tiếp hét thảm lên. những cái kia không động lực dù lượn bởi vì mục tiêu càng lớn, cũng càng dễ dàng đánh chúng. mỗi cái không động lực trên dù trong nháy mắt liền nhiều mấy cái lỗ thủng, cũng may bọn hắn chỗ độ cao còn có thể. cũng có khoảng cách nhất định, vượt qua súng tiểu liên cùng súng ngắn tầm sát thương, chỉ có súng tự động có thể uy hiếp được bọn hắn, bằng không mà nói, bọn hắn căn bản là không chỗ có thể trốn, a, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết t h ê lương, những tên kia liều mạng khẽ động dù lượn dây thừng, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi, ý đồ thoát đi mảnh này như địa ngục bầu trời đêm, trên mặt đất những cái kia ma giúp cảnh sát lập tức lùa xe đuổi theo hơn nữa một bên truy vừa lái súng một bộ t h ể không bỏ qua tư thế chờ ở trong căn phòng diệp thiên ánh mắt xuyên thấu thật dày màn cửa cười lạnh nhìn một chút bên ngoài bầu trời đêm đầy mắt khinh thường lúc này hắn đã không ở phòng tổng thống mà ở một c á c h tương đối phổ thông phòng xa hoa bên trong Trang lấy kia một nửa cột đá dạng đơn giản tủ sắt, tự nhiên cũng chuyển di đến nơi này, vô cùng an toàn, trừ ma thít cùng david, cùng với v i ễ n trình điều khiển hệ thống theo dõi g e n mi bên ngoài, căn bản không có người biết rõ hắn đã chuyển di, rất nhanh, mấy cái kia không động lực dù lượng liền biến mất ở trong bóng đêm, nhưng tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng súng còn không ngừng từ đằng xa chuyển đến, mà lúc này ca xa bờ lan ca, bầu không khí đã không phải thường khẩn trương, trong thành khắp nơi đều là gào thép mà qua xe cảnh sát, bén nhọn mà thê lương tiếng còi cảnh sát vang vọng bầu trời đêm, nghe cũng làm người ta trong lòng run sợ, nguyên bản còn ở bên ngoài hưởng thụ sống về đêm mọi người, đã n h a u n h a u chạy về nhà bên trong, hoặc là lân cận tìm địa phương ẩ m n ú t chỉ sợ bị tai bay v ả gió, những cái kia mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt đường đi trong nháy mắt đã trống giống ngay cả một người ảnh cũng không nhìn thấy sát đường một số người nhà thậm chí đều đã dập tắt á n h đèn chỉ sợ gây cho người chú ý trong nháy mắt toàn bộ thành thị đã thần hồn nát thần tính mọi người nơm nớp lo sợ bốn phía ẩm núp đồng thời cũng đều minh bạch vì sao lại xuất hiện loại tình huống này ở trong thành rất nhiều nơi, không hẹn mà cùng vang lên từng đợt nhến răng nhến lời tiếng chửi rùa. Ta liền biết, s ở ti vân cái kia đáng chết khốn nạn chính là ôn thần. Bất luận đi tới chỗ nào, đều sẽ đem tai nạn đưa đến địa phương. Ka s a bờ lan ca cũng không thể đào thoát cái này số mệnh. s ở ti vân cái này hỗn đản chẳng n h ữ n g muốn cướp sạch ka s a bờ lan ca bảo tàng. còn muốn hủy tọa này mỹ lệ thành thị. thật sự không hẳn là để cái này hỗn đ à n đến ca s a bờ lan ca a ngay tại mọi người chửi mắng không thôi lúc trong thành đột nhiên truyền đến một trận càng thêm kịch liệt tiếng súng đem tất cả mọi người giật nảy mình nghe bên ngoài liên tiếp tiếng súng liền ngay cả ra ra cũng kinh hồn táng đảm hắn cũng có chút hối hận tại sao muốn cùng d i ệ p thiên cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ hợp tác đâu Lần này liên hợp thăm dò hành động nếu là tìm không thấy trong truyền thuyết atlantis, vậy coi như thiệt thòi lớn, không nói khoa trương chút nào, vậy thì tương đương với ma dúc chủ động mở ra đại môn, mời một cái cường đ ả o cùng un thần thượng môn, đem ma dúc điên cuồng cướp sạc một phen, lại tới thông phá phách cướp đốt, ma dúc sau đó đạt được điểm này đền bù, chỉ sợ cũng không bằng tổn thất mười phần trăm, cũng may c h ó i tai tiếng súng rất nhanh biến mất. t h y lương tiếng còi cảnh sát cũng không tuyệt ở mà thôi. Mãi cho đến nửa đêm, tiếng còi cảnh sát mới dần dần biến mất. t ò a thành thị này mới tính yên tính xuống. nhưng là, trong thành bầu không khí vẫn như cũ vô cùng gấp gáp. không khí trước sau tràn ngập một cỗ khói lửa hương vị. còn có một tia mùi máu tươi. thật lâu không tiêu tan. nháy mắt lại là một ngày mới, lúc sáng sớm, ở tại chung quanh quán rượu quảng trường một chút bản địa cư dân, lúc ra cửa đột nhiên phát hiện, nhà mình trước cửa trên bậc thang, trên đường cái, cùng với trên nóc nhà, đột nhiên nhiều ra từng chối vết máu, phi thường bắt mắt, những này vết máu giải phương thức rất kỳ quái, một giọt một giọt, mỗi hai giọt vết máu ở giữa đều có nhất định khoảng cách, nhìn xem giống như là từ trên không trung vẩy xuống đồng d ạ n g nhìn thấy loại này tình huống mọi người đều phi thường kinh ngạc cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung chẳng lẽ tối hôm qua trận kia kịch liệt bắn nhau phát sinh ở không trung bất quá những cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương xác thực giống như là từ không trung truyền đến trong khách sạn diệp thiên đang tại trên máy chạy bộ rèn luyện Ma thít thì tải thông qua vô tuyến ẩm hình tai nghe báo cáo tình huống, sờ ti vân. cha rõ ràng, tối hôm qua ý đồ lợi dụng không động lực dù lượn chui vào khách sạn những tên kia, là đến từ nước pháp nhân viên đặc công. trong đó một c á c h trực tiếp ngã chết, hai tên gia hỏa bị thương bị người ma r ú p tóm lấy. mặt khác hai tên gia hỏa lại thừa dịp bóng đêm đào thoát vây bắt. người ma r ú p cũng không có t r a ra những tên kia thân phận. chúng ta cầm tới ảnh chụp cùng vân tay về sau, thông qua si á mới t ra được những tên kia thân phận chân thật. nghe nói như thế, diệp thiên lắc đầu bất đắc dĩ, người nước pháp có phải hay không gián điệp phim nhìn nhiều, vẫn là chơi cực hạn vận động chơi cử chỉ điên rồ, thật sự cho rằng chúng ta sẽ coi nhẹ mái nhà, có thể làm cho bọn hắn thông qua mái nhà tới lui tự nhiên. cũng không biết tình báo của bọn hắn công việc là làm sao làm thế mà nát thành dạng này không đành lòng tận mắt chứng kiến a liên loại này thấp hèn trình độ bọn hắn cắm cũng là đáng đời ha ha ha k ỳ thật người nước pháp cũng điều tra chỉ không để ý bọn hắn cỡ nhỏ máy bay không người lái đều bị bọn tiểu nhị đánh hà lại thêm câu thông không khoái cho nên mới mạo hiểm không hàng đánh lén kết quả một đầu tiến đụng vào trong cảm bẫy. Ma t h í c h vừa cười vừa nói. một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi bốn. chương ba n g h n một trăm chín mươi bảy không biết xấu hổ người nước pháp. bởi vì ma giúp thăm dò đội ngũ còn chưa hoàn thành nhân viên bổ sung. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ chỉ có thể tiếp tục chờ ở trong khách sạn nghỉ ngơi. đương nhiên, đại gia cũng không phải một mực chờ ở trong khách sạn, cùng giống như hôm qua. đại gia vẫn là t u m n năm t u ầ ba địa tổ thành từng cái tiểu tổ, tại nhân viên bảo an dưới sự bảo vệ đi ra tham quan du lịch, tiếp tục thưởng thức ca s a b ờ lan ca mỹ lệ phong cảnh. chín giờ sáng, diệp thiên cùng david bọn hắn cũng rời tửu đ i ể m chuẩn bị đi ra tham quan du lãm. Điện thể dạo chơi ca s a bờ lan ca trong thành phố tiệm đồ cổ cùng hành lang trưng bày tranh cùng với đồ cổ đồ cũ thị trường bọn hắn vừa mới đi ra cửa chính quán rượu giữ ở ngoài cửa những cái kia khí giả truyền thông lập tức giống như là thủy triều dâng lên hơn nữa cả đám đều giống như điên cuồng giống như biểu hiện gì thường phấn khởi buổi sáng tốt lành sở ti vân tiên sinh Ta là quốc gia kinh địa lý phóng viên. xin hỏi một chút. các ngươi tại kia một nửa trên chỗ đã phát hiện bí mật gì. cái kia cổ ma gia văn tự phải trăng giải mã đi ra. xin hỏi là có ý gì. ngươi tốt. sở ti vân tiên sinh. ta là báo the tham phóng viên. kia một nửa cột đã phát hiện. có phải hay không mang ý nghĩa trong truyền thuyết atlantis chân thực tồn tại. đã như vậy. như vậy atlantis s u ố t cuộc ở nơi nào nó cùng cổ ma ra trong truyền thuyết thứ bốn thái dương k ỷ văn minh dông ly lích có phải hay không một chuyện nghe đến những này đặt câu hỏi nguyên bản không có ý định tiếp nhận phỏng vấn chuẩn bị trực tiếp lên xe rời đi diệp thiên đột nhiên thay đổi chủ ý dừng bước hắn quét một vòng hiện trường đông đảo ký giả truyền thông sau đó mỉm cười cao giọng nói buổi sáng tốt lành các vị ký giả truyền thông các bằng h ấ u cảm ơn mọi người chú ý. trong này ta có thể trả lời một chút đại gia quan tâm vấn đề, đảm bảo sự kiện được hiểu đúng. cũng có chút sự tình muốn nói một chút. theo hắn lời nói này, hiện trường lập tức yên tính trở lại. hết thầy ký giả truyền thông đều đem microsophone chỉ hướng hắn, đem máy ảnh cùng ca m e ra ốm kính nhắm ngay hắn, chờ mong câu trả lời của hắn. ngừng lại một chút, diệp thiên tiếp tục nói tiếp, đầu tiên nói rõ một điểm, khắc vào kia một nửa trên chỗ đá kỳ quái ký hiệu, tổ hợp đứng lên đích xác là một cái cổ ma r a chữ tượng hình, đồng dạng văn tự, chúng ta phía trước tại ma gia hoàng kim thành bên trong đã từng phát hiện qua, nhưng đáng tiếc là, chúng ta bận rộn s ò n g giã một đêm, vẫn không thể nào giải mã cái kia cổ ma r a chữ tượng hình, không rõ cái kia văn tự sau lưng rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì. lại chỉ hướng địa phương nào, ai, đông đảo ký giả truyền thông đều cùng nhau thở dài. hơi có chút thất vọng. đương nhiên, cũng có một chút ra hỏa cười trên nỗi đau của người khác ngầm tự mừng rỡ. thở dài âm thanh vừa dứt. mấy tên ký giả truyền thông liền chuẩn bị lên tiếng đặt câu hỏi. kết quả diệp thiên trực tiếp đưa tay ngăn lại bọn hắn. sau đó tiếp tục nói, có một chút là có thể khẳng định, kia một nửa cột đá khẳng định cùng cổ văn minh m a r a có liên quan nào đó, hoặc là nói là cùng m a r a trong truyền thuyết thứ bốn thái dương k ỷ văn minh z ô n g l y l c h có một loại nào đó thần bí liên quan, nhưng một nửa cột đá phải trăng xuất từ trong truyền thuyết atlantip, atlantip cùng m a r a trong truyền thuyết văn minh z ô n g l y l c h có liên quan gì, có phải là hay không cùng một văn minh, tạm thời cũng không có từ biết được, đối với cái kia cổ ma ra chứ t ư ợ n g hình giải mã công việc còn đang tiếp tục, cụ thể lúc nào có thể hoàn thành giải mã, ai cũng khó mà nói. Ta đương nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt, hy vọng có thể sớm chút cởi ra bí mật này, còn có một chút muốn nói rõ là, cái này một nửa cột đã phát hiện, còn chưa đủ để nói rõ trong truyền thuyết a t lan t i ế chân thực tồn tại. Cũng vô pháp dùng cách xác dùng này đến xác định Atlantis năng vô pháp khả t ồ, n thật ạ i địa p ư ơ n đừng quên Lanca Khoảng cách tây Ban Nha rất gần.、Cách、này một nửa cột đá nói không chừng là tây Ban Nha thuyền g gia Đại đá ca xa cách Cách cột bờ là vị v trí. Tây rất một Tây n bảo ừ Trung Mỹ châu chuyển tới. Kết quả kia thuyền bảo đắm chìm tại thật châu chuyển quả vận vùng biển này. Mỹ đắm chìm chiếc kia bảo là có loại khả năng này. Nói không chừng chính là người tây ban nha đem c á c h này một nửa cột đá mang đến nơi này. Nếu là như vậy, c á c h này một nửa cột đá khả năng cùng trong truyền thuyết atlantis không quan hệ nhiều lắm. chỉ cùng cổ ma gia thứ bốn thái dương k ỷ văn minh dông li l i c h có quan hệ, giá trị cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. hiện trường vang lên một mảnh tiếng nhị luận, đông đảo ký giả truyền thông đều thảo luận đứng lên. nhưng vào lúc này, diệt thiên âm thanh trong trẻo lần nữa truyền ra, truyền đến mỗi người trong tai. các vị ký giả truyền thông các bằng h ấ u tin tưởng mọi người đêm qua cũng nghe được ca s a bờ lan ca trong thành liên tiếp tiếng súng. những cái kia giao chiến cơ bản đều là bởi vì c á c h này một nửa cột đá mà lên. ta bản nhân cùng thủ hạ nhân viên bảo an không có tham dự tối hôm qua bất luận cái gì một trận bắn nhau. nhưng ta muốn nói rõ là, chúng ta đã làm tốt ứng đối bất kỳ tình huống gì chuẩn bị. cũng có thể ứng phó bất kỳ đối thủ nào. ở đây, ta phải cảnh cáo một chút những cái kia ngấp nghé cái này một nửa cột đá ra hỏa. tốt nhất bỏ đi hết thầy không nên có vòng t ư ở n g bằng không mà nói, các ngươi chỉ biết đem mình tiến đưa vào trong địa ngục. mặc kể các ngươi là từ trên trời vẫn là dưới mặt đất đến. hoặc là nghĩ g i ả trang khách sạn nhân viên trà trộn vào đến. đều không có nửa điểm thành công khả năng. làm ngươi phát hiện có lỗ thùng có thể chui lúc, vậy khẳng định là cảm bẫy. T hiện trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh, tất cả mọi người bị lời nói này giật mình kêu lên. s ở ti vân gia hỏa này thật là cuồng vọng, lại dám công nhiên nói như vậy, đây không phải hướng những cái kia giấu ở trong bóng tối gia hỏa phát ra khiêu chiến sao, bất quá s ở ti vân gia hỏa này đích xác có càn dỡ tiền vốn, Ai tại trên tay hắn chiếm được quá nửa điểm tiện nghi, nghe đều không nghe nói qua a. theo diệp thiên lời nói này, những cái kia ký giả truyền thông lực chú ý cũng theo đó chuyển di.、Si. ngươi tốt, sờ ti vân, ngươi là có hay không biết rõ tối hôm qua lợi dụng không động lực dù lượng, mượn bóng đêm h i ể m h ộ ý đồ từ không chung chui vào khách sạn những tên kia là ai, nghe nói bọn hắn bị cảnh sát bắt lấy, còn có tại khách sạn bên cạnh trên đường phố cùng cảnh sát giao chiến những tên kia bọn hắn lại là người nào có thể hay không giới thiệu một chút tình huống diệp thiên thì cười cười lập tức cao giọng nói những tên kia đến tột cùng là người nào ta cũng không biết các ngươi nếu như muốn hiểu rõ có thể đi cuộc cảnh sát hỏi một chút mà giúp cảnh sát có lẽ sẽ cho các ngươi đáp án sau khi nói xong Hắn liền hướng những này ký giả truyền thông phất tay gặp lại, sau đó leo lên trước người c h ố n g đạn sơ, những cái kia ký giả truyền thông nơi nào cam tâm, tiếp tục cao dọn g đặt câu hỏi, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, đám người khác lần lượt lên xe, đội xe này lập tức lái rời cửa chính quán rượu, hướng ca xa b ờ lan ca trong thành chạy tới, cũng liền một lát công p h u Diệp thiên tại cửa khách sạn nói lời nói này đã truyền đến rất nhiều người trong tay để những tên kia đều hận nghiến r ă n g nghiến lợi phúc s ở ti vân tên khốn đáng chết này hắn c ỡ nào khó đối phó cũng quá cuồng vọng căn bản chính là coi chúng ta như không khí a ta dám khẳng định kia một nửa cột đá khẳng định bị s ở ti vân tên hỗn đ à n kia trong đêm chuyển rời đến địa phương khác đi bằng không mà nói Hắn tuyệt không dám cứ như vậy rời tưởng i ệ m hiện tại ai muốn lại chui vào nhà kia khách sạn năm sao. thật là có khả năng giống như sờ ti vân tên hỗn đàn kia nói đồng d ạ n g một đầu tiến đụng vào trong c ả m bẫy. hoàn toàn là tự tìm đường c h ế t chửi mắng đồng thời. bọn gia hỏa này đều lòng còn sợ hãi. nhao nhao cải biến nguyên lai kế hoạch hành động. nháy mắt công phu. đã là m ộ ư ơ i một giờ chưa tả hữu. diệp thiên bọn hắn đã đi tới ca s a bờ lan ca lão thành khu một c á c h đồ cổ đồ cũ thị trường. chuẩn bị vào c á c h này thị trường đi dạo chơi. đi qua hai giờ. bọn hắn tại khu vực mới mấy nhà tiệm đồ cổ cùng hành lang trưng bày tranh đi dạo. cũng có chỗ thu hoạch. mua sắm hai hiện coi như không tể đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. kia hai hiện đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật liền chứa ở một chiếc chống đạn sơ bên trong. từ nhân viên bảo an canh chừng, an toàn không ngại. trên thực tế, diệp thiên phát hiện cũng không chỉ tại đây, chỉ bất quá còn lại những cái ghia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật không đáng hắn t ự thân xuất thủ. hắn chỉ là đem những cái ghia đồ vật ghi nhớ, cùng sử dụng theo âm thanh mang theo ca m e r a mini chụp lại, các loại bô quai dẫn người đuổi tới ca s a bờ lan ca, liền có thể xuất thủ tiến hành c a n quét, thần không biết d i ư ờ không hay mà đem hết thảy đồ tốt đều tịch quyển tới tay đi tới t ò a này đồ cổ đồ cũ thì trường cửa ra vào diệp thiên bọn hắn dừng bước thưởng thức một chút nơi này kiến trúc nhìn một chút tình huống nơi này ca xa bờ lan ca lão thành ngay tại bờ biển dựa lưng vào một t ò a núi nhỏ lão thành khu một bên là xây dựa lưng vào núi mảng lớn dân cư c h ả y rộng như là mảng nhện giống như ngõ phố hẹp một bên khác thì là ba đảo nguy lan đại tây dương, thân ở tòa này lão thành bên trong, dọc theo những cái kia khúc chiết vốn lượn đường đi một đường đi tới, chỉ cần bảo trì hướng phía dưới, cuối cùng luôn có thể đi đến bờ biển, đi đến từng c á c h nhỏ trên bến tàu, so sánh ra bát san lão thành, ca xa bờ lan ca lão thành càng hiện đại một điểm, cũng càng thêm ngổn ngang cùng náo nhiệt. trong này đã có thể nhìn thấy lượng lớn bắc phi à dập phong cách kiến trúc, cũng có thể nhìn thấy âu mỹ văn hóa mang đến ảnh hưởng to lớn, tập tục tương đối mở ra, ở tại lão thành khu cư dân rất nhiều, làm cho nơi này tràn ngập sinh hoạt khí tức, cũng tràn ngập thương nghiệp khí tức, diệp thiên bọn hắn muốn đi dạo tọa này đồ cổ đồ cũ thị trường, kỳ thật chính là một đầu tương đối rộng một điểm đường đi, hai bên đường phố có rất nhiều bán ra đồ cổ đồ cũ cùng thủ công nghệ phẩm cùng với du lịch vật kỷ niệm quầy hàng còn có một số c ỡ t r u n g tiểu tiệm đồ cổ ngay tại diệp thiên bọn hắn quan sát cái này đồ cổ đồ cũ thị trường đồng thời thị trường lối vào trong ngoài tất cả mọi người cũng ở nhìn bọn họ mỗi người đều đầy mắt hiếu kỳ ta đoán sở ti vân cái này tham lam gia hỏa liền sẽ tới đây quả là thế xem ra hôm nay trong chợ có người muốn không may, tất nhiên sẽ bị cái này tham lam ra hỏa cướp sạch, so với cái nào đó quầy hàng h o ặ c mố ra tiệm đồ cổ bị cướp sạch, ta lo lắng hơn sở ti vân đám hỗn đản kia sẽ cùng người nào trong này sống mãi với nhau. Hủy tọa này thị trường, thậm chí hủy lão thành, mọi người đều n h ị luận ẩm ý. Rất nhiều người t à i hiếu kỳ đồng thời, cũng đầy mắt vẻ lo lắng. nhất là những cái kia to to nhỏ nhỏ thương ra đồ cổ nhóm. cả đám đều nơm nước lo sợ. nghe nói diệp thiên dẫn người đi tới nơi này tin tức về sau. thừa dịp bọn hắn còn không có tiến vào thị trường. không có bắt đầu càn quét. những cái kia thương ra đồ cổ n h a u n h a u bắt đầu xem k ỹ từng người hàng hóa. nhìn xem có hay không cái gì sơ suốt. trong đó một ít người càng là chú ý cẩn thận. đem quầy hàng h o a t r o n g tiệm những cái kia tự xem không rõ, không thể xác định giá trị hàng hóa tất cả đều thu vào, để tránh bỏ lỡ bào bối. rất hiển nhiên, hôm qua bị diệp thiên hoa hai ngàn đô la mua đi kia một nửa cột đá, đã thành ca s a bờ lan ca hết thảy thương ra đồ cổ trong lòng đau nhức, đứng tại thị trường cửa ra vào quan sát một lát, diệp thiên liền chuẩn bị tiến vào thị trường, nhưng vào lúc này, g i a g i a đột nhiên đi tới gần. Nhỏ giọng nói, sờ ti vân. Ta vừa mới nhận được tin tức. đêm qua lợi dụng không động lực dù lượng ý đồ chui vào khách sạn. kết quả bị cảnh sát bắt được kia hai tên gia hòa. vừa mới bị nước pháp đại sứ quán người mang đi. nước pháp đại sứ quán người nói. mấy tên kia chỉ là một chút cực hạn vận động kẻ yêu thích. tối hôm qua từ không trung nhảy dù về sau. bị gió biển thổi đến tửu đ i ể m khoảng không, cho nên mới tạo thành hiểu lầm không cần thiết, bởi vì chúng ta r a không được những tên kia thân phận, lại thêm chúng ta cùng nước pháp hữu h ả o quan hệ. Trải qua xin chỉ thị về sau, ca s a b ờ lan ca cuộc cảnh sát để lại kia hai tên ra hỏa, hướng ngươi thông báo một chút, diệp thiên đầu tiên là sưởng sốt một chút, lập tức nở nồ cười, ha ha ha. những tên kia là cực hạn vận động kẻ yêu thích, bị gió biển thổi đến tửu điếm khoàng không, dạng này chuyện ma ruột ngươi tin không, ra ra, dù sao ta là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng a, lời còn chưa dứt, david bọn hắn cũng cười đứng lên, đ ề u lắc đầu, rất hiển nhiên, không có người tin tưởng nước pháp đại sứ quán lần này chuyện ma ruột, ra ra biểu lộ thì phi thường l ú n g túng, cũng rất bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên cũng không tin lần này chuyện ma dược. nhưng không tin lại có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn cái gì cũng cải biến không được. nước pháp tại ma g i ú lực ảnh hưởng. so với tây ban nha càng mạnh. cũng so âu mỹ bất kỳ một quốc gia nào đều mạnh. tất nhiên nước pháp đại sứ quán sẽ toang ra mặt nói láo. hướng cảnh sát muốn người. ca s a bờ lan ca cảnh sát cũng chỉ có thả người một cái này lựa chọn, không đợi ra ra cho ra phản ứng. Diệp thiên liền chuyển hướng chủ đề, tốt, chúng ta cũng không cần lại vì chuyện này xoắn suýt. hy vọng về sau đừng lại đụng tới đến từ nước pháp cực hạn vận động kẻ yêu thích. lần tiếp theo bọn hắn sẽ không như vậy gặp may mắn. chúng ta đi dạo chơi t ò a này đồ cổ đồ cũ thị trường, c á c h này thị trường nhìn xem có chút ý tứ. trên đường phố phong cảnh vẫn là không sai, hy vọng hôm nay có thể có làm cho người kinh hỉ thu hoạch. nói xong, hắn liền đi vào đầu này cổ lão mà đường phố phồn hoa, david bọn hắn lập tức đuổi theo, cả đám đều đầy c õ i lòng chờ mong, ra ra cùng mặt khác mấy vị người ma r i ú p lại cùng nhau lật một cái liếc mắt, làm cho người kinh hỉ thu hoạch. xem ra ngươi tên khốn này không đem ma giúp đồ tốt cướp sạch không thừa là sẽ không cam tâm ngầm tự nhả r á n h đồng thời bọn hắn cũng cùng đi theo vào tọa này thị trường đang khi nói chuyện đại gia đã hướng trong chợ đi hai mươi ba mươi mét ở một cái trước gian hàng rừng bước ngay tại đại gia cho rằng diệp thiên phát hiện đồ vật gì lúc hắn lại mặt mỉm cười hướng trích đối diện trước gian hàng một đôi tình lữ gật đầu hỏi thăm một chút. theo hắn động tác này, đôi tình lữ kia sắc mặt lập tức biến đổi, trở nên vô cùng khó coi. bọn hắn giấu ở kính m ắ t dưới hai mắt, đều hiện lên một mảnh vẻ bối rối, cũng lộ ra mấy phần kinh hãi cùng chấn động, m ặ t cho bọn hắn suy nghĩ nát ấp, làm thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. trước đó, chính mình cho tới bây giờ không có cùng s ở ti vân g i a hỏa này đánh qua đối mặt a, càng không khả năng nhận biết, g i a hỏa này lại là làm sao liếc mắt liền nhận ra mình, quả thực không thể tưởng tượng, phát hiện mình bảo lộ về sau, hai người này lập tức thả ra trong tay đồ vật, giả bộ chấn định, không nhanh không chậm hướng thị trường lối ra bên kia đi tới, tiến lên trong quá trình, Bọn hắn trước sau thành thành thật thật, không dám có bất kỳ dư thừa động tác, chỉ sợ dẫn tới đòn công khích trí mạng. nguyên nhân rất đơn giản. ma thít cùng mấy tên nhân viên bảo an, còn có đông đảo ma giúp cảnh sát, đều chăm chú nhìn bọn hắn. mỗi người đều ở vào độ cao tình trạng giới bị bên trong. bọn hắn có bất kỳ dư thừa động tác, đều sẽ dẫn tới đòn công khích trí mạng. căn bản không đường có thể trốn. trong nháy mắt liền sẽ bị xử lý, đi về phía trước không bao xa, bên ngoài mấy tên ma r i ú p đặc cảnh liền theo sau, cả đám đều ấm lại bao súng, t ù y thời chuẩn bị rút súng khai hỏa, phát sinh ở bên người một màn này, david cùng ra ra bọn hắn tự nhiên nhìn thấy, đều ngầm tự kinh hãi không thôi, sờ ti vân, đôi tình lữ này đến tột cùng là người nào, chẳng lẽ là cừu nhân của ngươi, hoặc là ngươi biết bọn hắn làm sao ngươi đánh chiêu hô bọn hắn quay đầu liền đi ra ra tò mò thấp giọng dò hỏi đầy mắt vẻ lo lắng ta cũng không nhận biết hai người này nhưng ta có thể t i n t ư ở n g cảm giác được bọn hắn nhìn ta ánh mắt dường như rất không thân thiện ta giác quan thứ sáu luôn luôn đều rất chuẩn từ bọn hắn thế đứng cùng động tác bên trên liền có thể nhìn ra hai người này tuyệt không phải cái gì tình lữ bọn hắn trước sau ở vào tình trạng giới bị bên trong hơn nữa lẫn nhau che c h ở lấy bọn hắn một cái tay trước sau tại ngực phổ cận t ù y thời đều có thể bằng nhanh nhất tốc độ rút súng xả kích bởi vậy đó có thể thấy được bọn họ đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tinh anh ra ra triệt để nghe mắt trợn tròn mấy người còn lại cũng đều đồng dạng vèn vèn liếc mắt mà thôi ngươi liền nhìn ra nhiều đ ồ như vậy thật giả thế này thì quá mức rồi đang khi nói chuyện vậy đối ngụy trang tình lữ đã bước nhanh đi ra thị trường sau đó hướng phải nhất c h u y ể n trực tiếp từ đại g i a trong tầm mắt biến mất theo ở phía sau kia mấy tên ma r i ú p đặc cảnh lập tức tăng nhanh bước chân phi t ố c đuổi theo ra thị trường lập tức cũng từ thị trường lối vào biến mất thấy cảnh này ra ra bọn hắn nơi nào còn có nửa điểm hoài nghi. Lúc này, diệp thiên cũng đã quay đầu nhìn về hướng quầy hàng bên trên hàng hóa. cũng liền một lát công phu. hắn đột nhiên chỉ vào quầy hàng chỗ sâu một kiện hàng hóa nói. tiểu nhị, ta có thể nhìn xem cái kia đồ chơi sao. nhìn xem giống như có chút ý tứ. theo hắn lời nói này, hiện trường tất cả mọi người đều nhìn về hắn. nhìn về hướng món kia hàng hóa, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi bốn, chương ba n g h n một trăm chín mươi tám biển cả chi thành tin tức, trạng vạng tối trở lại khách sạn lúc, ma d ú c thăm dò đội ngũ bổ sung nhân viên rốt cuộc đuổi tới ca s a bờ lan ca, biết được tin tức về sau, diệp thiên lập tức để cho bọn thủ hạ điều tra một chút bọn g i a hỏa này bóng lưng, kết quả rất mau ra đến, tại những này ra hỏa bên trong cũng không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi những này mới tới ma giúp thăm dò đội viên cũng cẩn thận chặt chẽ đi tới khách sạn về sau cơ hồ liền không làm sao cùng liên lạc với bên ngoài qua tạm thời không nhìn ra điều khác thường gì đến mức liên hợp thăm dò hành động triển khai về sau bọn hắn có thể hay không có cái gì gì thường cử động tạm thời không được biết trong nháy mắt đã là khoảng tám giờ đêm ăn xong bữa tối vừa trở lại phòng tổng thống không bao lâu công phu ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn liền gõ cửa đi đến chờ bọn hắn ở trên ghế s a lon vào chỗ diệp thiên lập tức tiến vào chính đề các tiên sinh tất nhiên ba bên liên hợp thăm dò đội thành viên đều đã đến đông đủ vậy chúng ta ngày mai là có thể triển khai liên hợp thăm dò a t l a n t i c hành động nghe nói như thế, bao lơ giáo sư lập tức kích động vung vẩy một chút nắm đấm, quá tuyệt, chúng ta mấy chục năm, rốt cuộc đời đến một ngày này, g i a g i a cũng vô cùng hưng phấn, không kịp chờ đợi hỏi, quá tốt, sờ t i vân, chúng ta ngày mai đi trước nơi nào thăm dò, cái thứ nhất thăm dò địa điểm là nơi nào, là ở trên lục địa, vẫn là ở bên trong đại dương, ngươi c á c h tên này một mực thủ khẩu như bình. trước sau không thể lộ ra bất kỳ một c á c h nào thăm dò địa điểm. hiện tại có phải không có thể nói cho chúng ta thăm dò địa điểm. Ha ha ha. hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. tất cả mọi người nở nồ cười. trong tiếng cười, diệp thiên hơi gật đầu. phía trước không có nói cho các ngươi thăm dò địa điểm. l à xuất phát từ giữ bí mật cần. hiện tại có bao nhiêu người đều gắt gao nhìn chằm chằm chúc ta chi này ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ ngươi cũng không phải là không biết rõ hiện tại đương nhiên có thể nói cho các ngươi cái thứ nhất thăm dò địa điểm dù sao có hiện trường công tác bảo an muốn làm muốn chuẩn bị một phen dù vậy đại gia vẫn là muốn chú ý giữ bí mật g i a ra mặt mo lập tức đỏ lên lập tức cắn răng hàm nói điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm. sờ ti vân, ma giúp thăm dò trong đội ngũ nếu ai dám để lộ bí mật, ta tuyệt đối không tha cho hắn, nhất định sẽ đem hắn đưa vào ngục giam. hy vọng như thế, diệp thiên hơi gật đầu, lập tức công bố cái thứ nhất thăm dò địa điểm, đây là một c á c h ở vào ca xa bờ lan ca đông bắc thôn trang nhỏ, kề bên bờ biển, cơ hồ không người biết được, Bao lơ giáo sư cùng ra ra đều không nghe nói qua thôn trang này danh tử. đối với cái này cái thôn trang tình huống càng là hoàn toàn không biết gì cả. nghe t h ế cái thôn trang danh tử lúc, hai người bọn họ đều đầu óc mơ hồ. diệp thiên nhìn bọn họ một chút, sau đó cầm qua y b á t tiện tay điều ra ma giúp bản đồ điện tử, trải qua một p h e n thao tác về sau. Hắn chỉ vào trên bản đồ một cái kề bên đại tây dương thôn trang nói, đây chính là ta theo như lời cái kia thôn trang, nhìn xem thường thường không có gì lạ, nhưng trải qua dưới tay ta nhân viên điều tra, thôn trang này vị trí, có khả năng chính là b ờ la tôn đã từng đề cập tới biển cả chi thành, lời còn chưa dứt, bao lơ giáo sư đã k í c h động không thôi mà kinh ngạc thốt lên đứng lên, ta không nghe lầm chứ các ngươi thế mà tìm tới trong truyền thuyết biển cả chi thành. thật giả. nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn địa đồ. sau đó dùng lực hơi gật đầu. thôn trang này vị trí. ngược lại là cùng zip đi alo group ốt ba tô chỗ ghi chép biển cả chi thành vị trí nhất trí. đều tại ca xa b ờ lan ca đông bắc phương hướng, kề bên đại tây dương. đi qua hơn hai ngàn năm đến nay. không biết có bao nhiêu người đều muốn tìm tới tòa này trong truyền thuyết biển cả chi thành nhưng thủy trung không thu hoạch được gì không nghĩ tới thật làm cho các ngươi cho tìm tới diệp thiên lại cười lắc đầu bây giờ nói tìm tới biển cả chi thành còn hơi sớm chúng ta chỉ là tìm tới một chút tài liệu và tin tức trải qua nghiên cứu sau phán đoán biển cả chi thành có khả năng ở đây nhưng c á c h này phán đoán phải chăng chuẩn xác vẫn chưa biết được, cần tiến một bước thăm dò mới có thể biết rõ đáp án, hy vọng chúng ta ngày mai có thể có phát hiện, vậy liền không thể tốt hơn. liền tải bọn hắn thảo luận đồng thời, g i a g i a lại trợn mắt ngoác mồm ngồi ở một bên. sau một lát, hắn mới thanh tình lại, trong truyền thuyết biển cả chi thành thật chẳng lẽ tồn tại, biển cả chi thành có phải hay không trong truyền thuyết atlantis, cả hai là cùng một chỗ, vẫn là bất đồng hai c á c h địa phương. Diệp thiên nhìn hắn một chút, sau đó khẽ cười nói, tại có quan hệ biển cả chi thành trong truyền thuyết, có nói nó chính là atlantis, cũng có nói nó chỉ là atlantis tít ngoài rìa một tòa thành t h ị là tiến vào atlantis môn hồ. Cụ thể c á c h nào truyền thuyết là thật, bây giờ còn không được biết, chỉ có trải qua một p h e n thăm dò, chúng ũ n trong truyền g tìm tới t u y ế t Thành Atlantis. Biển Chi cùng Cả ta mới có thể biết rõ đáp án. vậy các ngươi lại là làm sao xác định. trong truyền thuyết biển cả chi thành, có khả năng tại c á c h này bình thường trong thôn trang hoặc phổ cận. kỳ thật rất đơn giản. chúng ta tại ma giúp cảnh nổi thu tập được một chút có quan hệ biển cả chi thành truyền thuyết, liền chỉ hướng c á c h này phổ thông thôn trang. t h ủ hạ ta đến thôn trang này tiến hành thực địa điều tra thời điểm, phát hiện cái khác một chút chứng cứ, xác minh những cái kia lưu truyền đã lâu truyền thuyết, ai có thể nghĩ tới, biển cả chi thành lại có khả năng ở đây sao một c á c h bình thường trong thôn trang hoặc phổ cận. nói thật, đến bây giờ ta còn có điểm không thể tin được, còn có một chút, t h ủ hạ ngươi người đang ma dốc điều tra thời gian dài như vậy, tra được nhiều đồ như vậy, chúng ta thế mà hoàn toàn không biết gì cả thật làm cho người khó xử ạ ra ra cảm khái không thôi nói cũng rất bất đắc dĩ nghe nói như thế diệp thiên cùng david bọn hắn tất cả đều nở nô cười sau đó đại gia liền đồng thời thảo luận ngày mai sắp triển khai liên hợp thăm dò hành động mỗi người đều tràn ngập chờ mong trong bất chi bất giác đã là khoảng mười giờ đêm nhìn thấy thời gian đã muộn, g i a g i a cùng bao lơ giáo sư mới vừa cáo từ rời đi. Bọn hắn lúc gần đi, diệp thiên không quên lần nữa căn dặn bọn hắn, nhất định phải chú ý giữ bí mật. g i a g i a bọn hắn tự nhiên miệng đầy đáp ứng, sau đó ra cửa trở về từng người gian phòng. sau đó, diệp thiên lại đem ma thít gọi đi vào, hỏi thăm một chút bảo an tình huống. cũng để hắn vì ngày mai bảo an nhiệm vụ làm chuẩn bị. Trải qua liên tục hai ngày tác nghiệp, đội thuyền thám hiểm hết thầy thuyền đều đã thanh lý hoàn tất, lắp đặt tại những cái kia thuyền trong ngoài đủ loại gơ bê, sơ đ ị n h vị thiết bị cùng giám sát nghe lén trang bị, đã bị nhân viên bảo an toàn bộ tìm được, sau đó đóng gói đưa cho người ma giúp, thu được lễ vật ma giúp cảnh sát, mới đầu cảm thấy phi thường kinh ngạc, làm bọn hắn phát hiện những trang bị kia đều vô cùng tân tiến về sau lại cảm thấy vui mừng không thôi lập tức liền triển khai nghiên cứu thanh lý xong những món kia nhân viên bảo an lập tức ở những thuyền kia cạnh ngoài cùng đáy thuyền lắp đặt hơn s ơ n cả mề xa sơ n u vinh quy quy to y nước cùng cảm ứ n g trang bị đem những cái kia thuyền toàn bộ giám sát đứng lên, tại những cái kia thuyền nội bộ, thì bố trí phản giám sát nghe lén trang bị, cùng với tín hiệu che đậy cùng quấy n h i ễ u thiết bị v â n v, â n để phòng ngừa bị người nghe trộm. Mà Hôm xâm hôm này. ngày ở khách không khách bình tĩnh. phát hiện ý đồ xâm nhập khách sản ra họa. Chuyện Cũng có sản sản bên nay ban tương xảy ra ra qua. tối đối đồ ý không thể nghi ngờ cho những cái kia ngấp nghé atlantic ra hỏa gõ vang cảnh báo, bọn hắn tất cả đều minh bạch, nghĩ chui vào t ò a này khách sạn năm sao đánh cắp hoặc cướp đi kia một nửa cột đá, là căn bản chuyện không thể nào. ngoài ra, hôm nay đi ra tham quan du lịch liên hợp thăm dò đội viên, cũng không có gặp phải phiền toái gì, hết thầy bình thường, nói xong bảo an phương diện sự tình, David cùng ma thít liền rời đi phòng, về từng người gian phòng, chờ bọn hắn rời đi, diệp thiên lại đánh mấy cái điện thoại, an bài một ít chuyện, lúc này mới đi rửa mặt nghỉ ngơi. Hôm sau, tới gần chín giờ, canh giữ ở cửa khách sạn những cái kia ký giả truyền thông đột nhiên phát hiện, ba bên liên hợp thăm dò đổi xe đại bộ phận chiếc xe, x ế p thành một hàng hàng dài hướng cửa khách sạn lái tới, Trừ cái đó ra, còn tới rất nhiều xe cảnh sát, cùng với đông đảo võ trang đầy đủ ma giúp quân cảnh. thấy cảnh này, những cái kia k ý giả truyền thông trong nháy mắt minh bạch. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đây là muốn triển khai thăm dò hành động, đi thăm dò trong truyền thuyết atlantis, cũng không biết c á c h này thăm dò địa điểm ở nơi nào, c á c h này phát hiện để bọn hắn mỗi người đều vô cùng hưng phấn. liền vội vàng đem tin tức phát ra nháy mắt công phu tin tức này liền truyền đến rất nhiều người trong tay dẫn tới vô số chú ý ánh mắt nhận được tin tức về sau những cái kia nhìn chằm chằm ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ ngấp nghé atlantis ra hỏa lập tức hành động lên bọn hắn nhao nhao cầm lên ba lô cùng trang bị đi ra chỗ ở ngồi vào từng người trong xe sau đó xe khởi động chiếc hướng khách sạn phụ cận lái tới chuẩn bị theo dõi liên hợp thăm dò đội xe cùng lúc đó diệp thiên mang theo ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ hơn phân nửa thành viên đi ra khách sạn chuẩn bị triển khai hôm nay liên hợp thăm dò hành động bọn hắn mới vừa ra tới canh giữ ở cửa khách sạn những cái kia ký giả truyền thông lập tức lôi kéo c u ố n họng bắt đầu cao dọn g đặt câu hỏi buổi sáng tốt lành sở ti vân tiên sinh ta là ma giúp đài truyền hình quốc gia phóng viên xin hỏi một chút các ngươi hôm nay có phải không muốn triển khai thăm dò atlantip hành động cái thứ nhất thăm dò địa điểm ở đâu ngươi tốt sở ti vân tiên sinh ta là quốc gia k ê n h địa lý phóng viên các ngươi hôm nay liên hợp thăm dò hành động sẽ hay không công khai chúng ta có thể đi hiện trường tiến hành phỏng vấn sao đ ủ loại vấn đề chen chúc mà đến, hiện trường ầm ý khắp trốn, diệp thiên nhìn một chút những này ký giả truyền thông, sau đó mỉm cười cao giọng nói, buổi sáng tốt lành, các vị ký giả truyền thông bằng h ữ u thật hân hạnh gặp đại gia, đại gia đoán không lầm, chúng ta hôm nay liền đem triển khai liên hợp thăm dò trong truyền thuyết atlantis hành động, hy vọng có thể có chỗ phát hiện, đến mức chỗ thứ nhất thăm dò địa điểm, tạm thời còn cần giữ bí mật, bất quá đại gia chẳng mấy chục sẽ biết rõ, tại không có phát hiện atlantis phía trước, lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động tạm thời sẽ không hướng bên ngoài công khai, tốt, ta muốn nói chỉ có nhiều đó. Hôm nay thời tiết rất không tệ, hy vọng tất cả mọi người có thể vượt qua mỹ hảo một ngày, có thể có thu hoạch. hy vọng ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ có thể tìm tới atlantis. nói xong, hắn liền hướng những cái kia ký giả truyền thông phất phất tay. sau đó kéo mở cửa xe, ngồi vào c h ố n g đạn sơ. bao lơ giáo sư cùng ra ra bọn hắn cũng lần lượt lên xe. đội xe lập tức khởi động, chậm rãi lái rời cửa khách sạn. sau đó, liên hợp thăm dò đội xe ngay tại lượng lớn xe cảnh sát hộ về dưới. Trực tiếp hướng đông bắc phương hướng chạy tới, thẳng đến ca xa bờ lan ca ngoài thành cái kia làng trài nhỏ, những cái kia ký giả truyền thông nơi nào cam lòng phóng qua dạng này hoàng kim cơ hội, liên hợp thăm dò đội xe vừa mới khởi động, bọn hắn liền n h a u n h a u phóng tới từng người chiếc xe, lái xe theo sau, một đường theo dõi tiến hành đưa tin, mặc dù bọn hắn biết rõ, theo sau cũng không khả năng tiến vào thăm dò hành động hiện trường, chỉ có thể chờ ở đường cảnh giới bên ngoài tiến hành quay chụp cùng đưa tin. dù vậy, vậy cũng so đ ợ i ở chỗ này chờ tin tức mạnh hơn rất nhiều. phải biết, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mục tiêu thế nhưng là atlantis, nếu quả thật tìm tới c á c h này trong truyền thuyết tiền sử văn minh, đây tuyệt đối là đủ để sửa chữa nhân loại văn minh lịch sử vĩ đại nhất khảo cổ phát hiện há có thể bỏ lỡ ngay tại liên hợp thăm dò đội xe rời tửu điếm đồng thời những cái kia từ bốn phương tám hướng hội tụ đến đủ loại chiếc xe nhao n h à o theo sau suýt tại liên hợp thăm dò đội xe đằng sau nhìn thấy c á c h này chiến trận ca xa b ở lan ca đầu đường mọi người rất nhanh liền đã minh bạch ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đây là muốn đi tìm Atlantis. xác định điểm ấy về sau. mọi người đều vô cùng hưng phấn. sờ ti vân gia hỏa này rốt cuộc hành động. ta còn tưởng rằng hắn chỉ là đánh lấy thăm dò Atlantis c ơ hiểu. trên thực tế là đến m a r o t càn quét đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. cũng không biết. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ có thể hay không tìm tới trong truyền thuyết Atlantis. Nếu quả thật có thể phát hiện, vậy liền quá tuyệt, tuyệt đối sẽ oanh động toàn bộ thế giới. Atlantis rốt cuộc giấu ở địa phương nào, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh sống ở ca s a b lan ca, tại sao sẽ không phát hiện, ngược lại để s ở ti vân gia hỏa này phát hiện manh mối, suy nghĩ một chút liền không có cam lòng, mọi người một bên nhị luận, một bên nhìn chăm chú chi này ầm vang chạy qua to lớn đội xe đầy mắt hâm mộ cùng cơ đúc đồng thời cũng tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong ngồi ở trong xe diệp thiên bọn hắn cũng ở nhìn xem bên ngoài trên đường phố tình huống sờ ti vân ngươi phát hiện hay không ca xa bờ lan ca đầu đường người so trước đó nhiều hơn không ít cũng càng thêm náo nhiệt nhiều đi ra những người này đoán chừng đều là đến từ ma giúp địa phương khác cùng các nơi trên thế giới du khách. rất hiển nhiên. a t l a n t i c có khả năng tại ca s a b ờ lan ca tin tức truyền ra về sau. đã vì t ò a này nổi danh thành phố du lịch hấp dẫn rất nhiều chú ý ánh mắt, cũng hấp dẫn rất nhiều mộ danh mà đến du khách. diệp thiên mỉm cười gật đầu. xác thực như thế. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đến. giúp ca s a bờ lan ca hấp dẫn rất nhiều du khách. theo ta được biết, hai ngày nay có rất nhiều chuyên gia học giả và vô số du khách tràn vào ca s a bờ lan ca. nếu như liên hợp thăm dò đội ngũ thật có thể trong này tìm tới trong truyền thuyết atlantis, thế tất sẽ để ca s a bờ lan ca biến càng thêm nổi danh, hấp dẫn đến càng nhiều du khách cùng chuyên gia học giả, kiếm một món hời, về sau nơi này cũng sẽ biến thành một cái nghiên cứu văn minh a t lan t i t trung tâm. thành thì địa vị tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. liền điểm này mà thôi, ca s a bờ lan ca không thể nghi ngờ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. đang khi nói chuyện, ma t h í c h âm thanh đột nhiên chưa từng d â y trong ẩm hình tai nghe truyền tới. sờ ti vân, đi theo liên hợp thăm dò đổi xe đằng sau cái đuôi đã càng ngày càng nhiều. trong đó bao quát nước anh mi năm những tên kia cùng với cái khác ngấp nghé a t lan t i t người trừ những thứ này ra hỏa còn có số lớn tin tức ký giả truyền thông cùng với một chút đến từ các nơi trên thế giới chuyên gia học giả đông đảo xem náo nhiệt du khách cùng ca xa bờ lan ca người địa phương nghe được thông báo diệp thiên không khỏi nở nồ cười ngừng lại một chút hắn lúc này mới đáp lại nói đ ề u là trong d ữ liệu sự tỉnh, ngươi đem những tình huống này nói cho ra ra cùng ma giúp bảo an người phụ trách, để bọn hắn đi xử lý, đoán chừng bọn hắn đã có biện pháp ứng đối, tốt sờ ti vân, ta đây liền thông báo người ma giúp, ma thít đáp lại nói, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện, hơn hai mươi phút về sau, liên hợp thăm dò đội xe đã lái ra ca xa bờ lan ca nội thành, vừa rời đi nội thành, Diệp thiên bọn hắn liền thấy, phía trước trên đường lớn đột nhiên nhiều hai cái trạm kiểm tra, từ số lớn súng ốm đầy đủ ma giúp cảnh sát trông coi, vì phòng n g ừ a chiếc xe trùng kích trạm kiểm tra, kia hai cái trạm kiểm tra phía trước chẳng những bố trí c h ứ n g ngại vật trên đường, từng người còn bố trí một đầu phá thai khí, ngang qua toàn bộ đường cái, không những như thế, đầu này đường cái hướng bắc phương hướng đã bị phong kín, phía trước trên đường lớn ngay cả một chiếc xe cũng không có. chống giống. thấy cảnh này. diệp thiên cùng david đều nở nồ cười. liên hợp thăm dò đội xe những người khác cũng g i ố n g vậy. đang khi nói chuyện, liên hợp thăm dò đội xe đã chạy đến trạm kiểm tra trước. thuận lợi thông qua trạm kiểm tra. theo ở phía sau những cái kia cách đuôi. lại bị cái này trước sau hai đạo trạm kiểm tra ngăn lại. chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem ba bên liên hợp thăm dò đội xe vội vã đi nhìn về phía trước trạm kiểm tra cùng trên đất kia hai đầu bén nhọn phá thai khí cùng với những cái kia súng ốm đầy đủ ma dốc cảnh sát rất nhiều xe chiếc bên trong đều vang lên từng đợt tức hồn hển tiếng chửi rùa phúc ta liền biết sợ ti vân tên hỗn đ à n kia sẽ không để c h ú n g ta dễ dàng như thế liền đuổi theo liên hợp thăm dò đội ngũ quả nhiên Hắn bố trí ở chỗ này cửa ải ngăn lại chúng ta. cái này rào hoạt khốn nạn. xem ra chúng ta chỉ có thể đường vòng mà đi. hy vọng còn có thể tìm tới ba bên liên hợp thăm dò đội xe. chửi mắng một phen về sau. trong đó một chút chiếc xe lập tức quay đầu. trở về ca s a bờ lan ca nội thành. bọn Hắn chuẩn bị đường vòng mà đi. tiếp tục theo dõi ba bên liên hợp thăm dò đội xe. nhưng bọn hắn làm sao biết tại mặt khác mấy đầu trên đường lớn đồng d ạ n g có ma giúp cảnh sát thiết trí từng cái cửa ai đang chờ bọn hắn chỉ có một chút hồi hương đường đất còn có thể lấy thông hành đáng tiếc bọn hắn rất nhiều người cũng không hiểu rõ tình huống nơi này chớ nói chi là hồi hương con đường chờ bọn hắn từ những cái kia hồi hương con đường bên trong q u ấ n đi ra có trời mới biết lúc nào Chứ c quay đầu rời đi. rời ò nhưng có một tâm bất tử số ra ỏ nhỏ a ra bay trực tiếp thả ra cỡ nhỏ máy bay không n máy g ờ i lái. Ý đồ tử k h ô chung theo bên dõi ba là i đổi ê n Nhưng hợp thăm dò đổi xe. l những cái kia cỡ nhỏ máy bay không người lái vừa bay qua cảnh sát trạm kiểm tra không bao xa đột nhiên tựa như chúng đạn đồng d ạ n g nhao nhao từ không c h u n g ngã rơi xuống đất những cái kia cỡ nhỏ máy bay không người lái đích xác chúng đạn chỉ bất quá bên trong là súng nhiễu tín hiệu, cầm thương x ạ kích, thì là diệp thiên thủ hạ nhân viên bảo an, theo vài không cỡ nhỏ máy bay không người lái rơi xuống, phía sau những xe kia chiếc lại vang lên một trận ả n g não tiếng chửi rùa, cũng không làm nên chuyện gì. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hãy đến ngay với vạn linh chi chủ, một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi bốn, chương ba n g h n một trăm chín mươi chín dương đông kích tây, vứt bỏ những cái kia làm cho người chán g h é t cái đuôi về sau. Ba bên liên hợp thăm dò đổi xe dọc theo đường c á c h vội vã đi, rất nhanh liền biến mất ở đường c á c h nơi xa, đi về phía trước ước chừng m ộ ư ơ i năm phút, liên hợp thăm dò đổi xe liền chạy dưới đường cái. dọc theo một đầu hồi hương con đường hướng c á c h kia về bên bờ biển mục tiêu thôn trang chạy tới đội xe đi qua về sau đằng sau đột nhiên lái ra hai đài quét dọn con đường xe tải nhanh chóng biến mất liên hợp thăm dò đội xe chạy qua dấu vết lưu lại trải qua như vậy một phen thao tác coi như đằng sau những cái kia c á c h đuôi cùng lên đến cũng tìm không thấy liên hợp thăm dò đội xe hướng đi liền ngay cả gần trong gang tấp trên mặt biển Ma giúp cũng phái ra đội cảnh về bờ biển thuyền ở trên biển tuần tra. không cho phép không rõ thân phận thuyền tới gần nơi này phiến bờ biển. dọc theo hồi hương đường đất đi về phía trước nửa ca mơ tả hữu. vòng qua một tòa thấp bé gò núi. liên hợp thăm dò đội xe liền đến đích đến của chuyến này. đây là một cái rất nhỏ làng trài. chỉ có mấy chục gia đình. xây dựa lưng vào núi. lưng tựa dốc núi mặt hướng biển cả. trong thôn kiến trúc, đều là truyền thống ma dốc kiến trúc, từ xa nhìn lại, màu xanh trắng giao nhau kiến trúc, phối hợp màu xanh thắm biển cả cùng xanh ngum tươi tốt gò núi, cũng là mỹ lệ phi thường, rất có vài phần tình thơ ý hòa hương vị, nhưng đi vào quan sát, mới có thể phát hiện chân tướng, những này dân cư chỉ là từ đ ằ n g xa nhìn rất xinh đẹp mà thôi, kỳ thực đều có chút rách nát, sân nhỏ cùng phòng ốp đều rất đơn sơ, hiển nhiên so sánh nghèo khó. tại c á c h này thôn trang hướng về biển cả một mặt, có một đảo thấp bé đê chắn sóng cùng một c á c h đơn sơ bến tàu. trên bến tàu thả neo mấy chiếc thuyền gỗ, còn có một chiếc sách dưới cơ đ ộ n g lưới kéo thuyền đánh cá. đoán chừng chính là c á c h này thôn trang hết thảy công cụ sản xuất, bởi vì sớm chào hỏi. số lớn ca xa bờ lan ca cảnh sát sớm liền chạy tới nơi này, đem toàn bộ thôn trang đều chia làm cảnh giới khu, ở tại nơi này cách trong thôn trang người, chứ không thể rời đi thôn trang, không thể ra hải chi bên ngoài, ngược lại là có thể tại trong thôn trang tự do đi lại, liên hợp thăm dò đội xe đến, lập tức hấp dẫn tất cả thôn dân chú ý, đông đảo thôn dân nhao nhao từ trong nhà đi ra, tụ tập đến trong thôn duy nhất một đầu đại lộ bên cạnh, tò mò nhìn chi này đột nhiên xuất hiện to lớn đội xe. Mấy ngày nay tại tương quan báo cáo tin tức bên trên, bọn hắn đều từng thấy qua liên hợp thăm dò đội xe. tự nhiên nhận biết đội xe này. cũng biết đội xe này là bởi vì sao mà đến ca s a bờ lan ca. làm bọn hắn nhìn thấy c á c h này chi đội xe. cũng hiểu rõ đây chính là liên hợp thăm dò đội xe về sau. đầu tiên là sưởng sốt một chút, sau đó liền x ô i trào. s ở ti vân cái kia thần kỳ ra hỏa tại sao mang liên hợp thăm dò đ ổ i xe đến chúng ta nơi này. Chẳng lẽ trong truyền thuyết atlantis ngay tại chúng ta nơi này. chuyện này không có khả năng lắm à. cái này có cái gì không có khả năng. Chẳng lẽ các ngươi quên những cái kia đời đời kiếp kiếp lưu truyền tới nay xa xưa truyền thuyết. tại những cái kia trong truyền thuyết, chúng ta nơi này giống như tồn tại qua một cái thành phố cổ xưa, t ò a kia thành phố cổ xưa, nói không chừng chính là atlantis, nếu như atlantis thật tại chúng ta nơi này, vậy liền quá tốt, chúng ta nơi này nhất định sẽ biến thành một chỗ du lịch thắng cảnh, khó trách những cảnh sát kia sáng sớm liền chạy tới nơi này, không cho chúng ta rời đi đâu, hiển nhiên là sợ hãi chúng ta tiết lộ bí mật này, Đông đảo thôn dân nhị luận ẩm ý. Mỗi người đều hưng phấn không thôi. cũng đầy hoài chờ mong. cùng lúc đó, diệp thiên bọn hắn cũng đánh lượng lấy bên ngoài thôn trang này, đánh giá chung quanh tình huống. nơi này phong cảnh nhìn xem cũng không tệ lắm. hôm nay coi như không có phát hiện atlantis, hoặc phát hiện có quan hệ atlantis tin tức và văn vật, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Chí ý thưởng thức được một mảnh tốt phong cảnh. David khẽ cười nói. xác thực như thế. hôm nay chỉ là liên hợp thăm dò hành động chạm thứ nhất. ta không kỳ vọng có cái gì phát hiện kinh người. nếu như có thể có phát hiện trọng đại. vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. không có phát hiện coi như là đến du lịch một chuyến cũng không tệ. diệp thiên cười tiếp lời nói. đang khi nói chuyện. Ma thít âm thanh đột nhiên chưa từng xây trong ẩm hình tai nghe truyền tới. Sờ ti vân. Phiến khu vực này thông tin tín hiệu đều bị che đậy. Trừ phi thông qua chúng ta cung cấp tín hiệu tần suất. Nếu không căn bản là không có cách cùng ngoại giới liên hệ. không cần lo lắng những thôn dân kia cùng cảnh sát sẽ để lộ bí mật. thu được. Ma thít bất quá vẫn là phải nhắc nhở bọn tiểu nhị. để đại gia bảo trì cảnh giác. không thể sơ hốt chủ quan, minh bạch, sờ t vân, bảo an liền giao cho chúng ta ạ, cứ việc yên tâm, ra không được bất cứ vấn đề gì, ma t h í c h đáp lại nói, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện, cùng lúc đó, bên ngoài những cái kia xem náo nhiệt thôn dân, cùng với phụ trách đề phòng cùng duy trì trật tự hiện trường cảnh sát, đều có người phát hiện, điện thoại di động của mình đột nhiên cũng không tin hiệu. không những như thế. những cảnh sát kia sau đó lại phát hiện. bộ đàm thế mà cũng không có tín hiệu. liền tại bọn hắn lơ ngơ thời điểm. hiện trường cảnh sát người phụ trách lại đi lên phía trước. để hết t h ả y cảnh sát đều đem bộ đàm điều đến một cái khác tần suất đi lên. đến mức điện thoại tín hiệu, cảnh sát cũng không có thể ra sức. chỉ có thể tiếp nhận bị che đậy sự thật này, hiện trường những thôn dân kia nguyên bản còn có chút ý kiến, nhao nhao đưa ra kháng n g h ị nhưng là, làm bọn hắn nghe được cảnh sát người phụ trách nói, mỗi người đền bù hai trăm đô la lúc, lập tức lựa chọn im miệng, tới tay hai trăm đô la, cùng với không nổi bất cứ tác dụng gì kháng n g h ị rốt cuộc c á i kia càng hương, bọn hắn còn có thể phân rõ, trong nháy mắt, đội xe đã đi tới thôn trang cửa ra vào, lập tức ngừng lại. ngay sau đó, đông đảo nhân viên bảo an nhao nhao xuống xe, nhanh chóng phân tán ra, cảnh giới lên, xác định hiện trường an toàn về sau, d i ệ p thiên bọn hắn mới vừa xuống xe, xuống đất đứng tại cửa thôn. sau đó, gia gia cùng bao lơ giáo sư bọn hắn liền hướng bên này đi tới, cùng bọn hắn t ụ hợp tại đồng thời nhưng vào lúc này chờ ở đường cảnh giới bên ngoài những thôn dân kia đột nhiên lớn tiếng hỏi buổi sáng tốt sở ti vân tiên sinh các ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này trong truyền thuyết a t l a n t i c có phải hay không tại chúng ta nơi này ngươi tốt sở ti vân tiên sinh chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này nhưng thủy trung không biết a t l a n t i c ở nơi nào các ngươi lại là làm sao biết, những thôn dân này nói đều là tiếng pháp. diệp thiên vừa lúc có thể nghe hiểu, cũng sẽ thuyết pháp ngữ. Hắn nhìn một chút những này người ma r ố c sau đó mỉm cười cao giọng nói. Buổi sáng tốt, các nữ sĩ, các tiên sinh, ta là sở ti vân, thật hân hạnh gặp đại gia. các ngươi thôn trang này rất xinh đẹp, phong cảnh mỹ lệ phi thường, Ta rất là thích. Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đến. Nếu như cho đại gia tạo thành một chút phiền toái, ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. phát cho các ngươi hai trăm đô la. Coi như đền bù. nghe nói như thế. những thôn dân kia đều hơi gật đầu. có lẽ là kia hai trăm đô la tác dụng. bọn hắn đối diệt thiên cảm nhận cũng tốt một chút. gia hỏa này tựa hồ cũng không có theo như đồn đại đáng sợ như vậy ạ ngược lại là rất bình dị gần gũi hơn nữa còn rất hào phóng ngừng lại một chút diệp thiên tiếp tục nói tiếp đại gia đoán không lầm chúng ta lần này sở dĩ đến các ngươi thôn trang chính là hướng về phía trong truyền thuyết atlantis mà đến nhưng atlantis phải t r ă n g ngay ở chỗ này chúng ta ai cũng không biết Trải qua thời gian dài, các ngươi nơi này lưu truyền một chút biển cả chi thành truyền thuyết. Biển cả chi thành cùng a t lan tiếp có vô cùng mật thiết quan hệ. chúng ta chính là bị những cái kia biển cả chi thành truyền thuyết hấp dẫn đến. ngoài ra, chúng ta thẩm tra một chút lịch sử văn hiến cùng tư liệu, làm một p h e n nghiên cứu, cho rằng biển cả chi thành có khả năng tại các ngươi thôn trang phổ cận, cho nên mới tới đây thăm dò. hy vọng có thể có chỗ phát hiện nghe nói như thế những thôn dân kia lập tức giật mình lập tức hưng phấn không thôi bắt đầu nghị luận nguyên lai là bởi vì những cái kia biển cả chi thành truyền thuyết sợ ti vân ra hỏa này nếu là không nói ta đều nhanh quên những truyền thuyết kia thật nhiều năm đều không có người đề cập qua những truyền thuyết kia không đúng năm ngoái có người đến chúng ta nơi này nói là đến du lịch. Lúc nói chuyện còn đưa ra từng tới biển cả chi thành. cát cáp đức bọn hắn liền cho tên kia nói qua có quan hệ biển cả chi thành truyền thuyết. hiện tại xem ra. tên kia hẳn là sở ti vân t h ủ hạ. lúc ấy là tới chúng ta nơi này điều tra tình huống. cũng chính là bởi vì như thế. sở ti vân mới có thể dẫn người đến chúng ta nơi này thăm dò. những thôn dân này một bên nhị luận. một bên đánh giá liên hợp thăm dò trong đội ngũ người ý đ ồ tìm ra năm ngoái cái kia g i ả trang du khách tìm hiểu tin tức ra hỏa nhưng là bọn hắn lại nơi nào tìm được b i cô liền đứng bên mình diệp thiên bọn hắn lại nhận không ra năm ngoái tới đây tìm hiểu tin tức lúc b i cô giữ lại nồng đậm dâu quai nón mang theo ngư dân mú cùng kính mát hơn nữa một bộ bắc phi người à dập trang điểm cũng làm c á c h khác một chút ngụy t r a n g Hắn hiện tại, sớm đã cạo đi sợi dâu, từ ngoài mạo đến trang phục đều phát sinh to lớn cải biến, những này ma giúp ngư dân nơi nào còn nhận ra được. nhưng vào lúc này, g i a g i a đột nhiên thấp giọng hỏi, sờ ti vân, chúng ta hiện tại đã đi tới thôn trang này, hẳn là từ nơi nào bắt đầu thăm dò, hy vọng chúng ta hôm nay có thể có phát hiện, Diệp thiên quay đầu nhìn một chút vị này không kịp chờ đợi ma dốc quan lớn. sau đó khẽ cười nói, chúng ta hôm nay muốn thăm dò địa điểm kỳ thật có hai nơi, một chỗ thôn trang này chỗ gò núi, từ ở trong này ở vào bờ biển, quanh năm chịu gió biển thổi tập, trên ngọn núi nhỏ này tầng đất rất mỏng, nếu như trong truyền thuyết biển cả chi thành vị ở trong này, vì để tránh cho nước biển chảy ngược, cũng là xuất phát từ lý do an toàn. vậy cái này tỏa trong truyền thuyết thành thì rất có thể ngay tại trên núi, nơi đó an toàn hơn. bởi vì trên núi tầng đất rất mỏng, thông qua hiện đại dò xét thủ đoạn tìm tới một chút chứng cứ, thậm chí tìm tới biển cả chi thành di chỉ, vẫn có nhất định khả năng, kia không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. nói xong, hắn liền đưa tay chỉ làng trải trấu ngọn núi nhỏ kia, theo ngón tay hắn phương hướng, hiện trường tất cả mọi người nhìn về hướng tòa này đồi núi nhỏ, cũng bao quát những thôn dân kia, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người ánh mắt đều nóng bỏng dị thường, cũng đầy hoài chờ mong, n g ư ờ i nói không sai, sờ ti vân, trên ngọn núi nhỏ này trừ những cái kia dân cư, tầng đất nhìn qua đích xác rất mỏng, nếu như biển cả chi thành di chỉ thật sự ở nơi này, tựa hồ không khó phát hiện. Bao lơ giáo sư hưng phấn gật đầu nói. đã có chút không kịp chờ đợi. tiếng nói của hắn vừa dứt. ra ra liền tiếp lời nói. sờ ti vân. tòa này gò núi là ngươi nói chỗ thứ nhất địa điểm. như vậy thứ hai chỗ địa điểm lại ở đâu bên trong. nghe nói như thế. diệp thiên lập tức đến cái một trăm tám mươi độ quay người. nhìn về hướng sau lưng màu xanh thắm đại tây dương. Ta theo như lời thứ hai chỗ địa điểm, ngay ở phía trước vùng biển này đáy biển chỗ sâu, trong truyền thuyết biển cả chi thành, có khả năng t r ô n giấu dưới đáy biển bùn cát dưới, cũng có khả năng căn bản không ở đây. Tại có quan hệ át lan tiếp cùng biển cả chi thành trong truyền thuyết, đều từng nhắc tới, át lan tiếp cùng biển cả chi thành tại hơn mười ngàn năm trước đ ồ n g đất cùng đại hồng thủy bên trong chìm vào đại tây dương đáy biển, mà tại đây bên trong lưu truyền biển cả chi thành trong truyền thuyết cũng có nói biển cả chi thành trên thực tế là dưới đáy biển mà không phải trên đất bằng cho nên ta mới đưa mảnh này đáy biển liệt vào thứ hai chỗ thăm dò địa điểm đang khi nói chuyện nơi xa trên mặt biển đột nhiên lái tới hai chiếc thuyền mặc dù cách rất xa đại gia vẫn là nhận ra được trong đó một chiếc chính là dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền mà đổi thành một chiếc thuyền thì là một chiếc đường n é t trôi chảy siêu cấp du thuyền không cần hỏi đó cũng là dũng giả không sợ công ty thuyền nhìn thấy c á c h này hai chiếc thuyền ra ra không khỏi dừng một chút lập tức giật mình nói ngươi cái tên này sáng sớm nói cho ta biết dũng giả không sợ hào biển sâu vứt thuyền cùng chiếc này du thuyền là đi ra thử thuyền bởi vì trên thuyền không có thăm dò đội ngũ cho nên ta liền tin là thật những người khác cũng g i ố n g vậy đều nhìn chằm chằm liên hợp thăm dò đội ngũ lại coi nhẹ dũng g i ả không sợ hào nhưng người nào có thể nghĩ đến nó vậy mà lái tới nơi này ngươi cái tên này thật sự là quá x à o hoạt ha ha ha cái này kêu là dương đông hít tây diệp thiên vừa cười vừa nói những người khác cũng đều nở nụ cười nói d i ỡ n vài câu về sau đại gia liền bắt đầu bận túi bụi làm ngựa thượng tướng muốn triển khai thăm dò hành động làm chuẩn bị chứa ở chiếc xe bên trên đông đảo thăm dò trang bị cùng với cái khác một chút trang bị lần lượt được mọi người dỡ xuống cần lập tức dùng đến một chút trang bị tỉ như dạng đơn giản mạch sung kim loại dò xét lấy dạng đơn giản tầng sâu dơ a dơ dơ quy quy a dò xét vân vân, đều bị đại gia từ trong dương lấy ra ngoài, từng cái tiến hành điều chỉnh thử cùng lắp đặt, những cái kia tạm thời không cần đến thăm dò trang bị, thì vẫn như cũ chứa ở trong dương, chất đóng tại đội xe bên cạnh trên đất trống, theo dùng theo lấy. cùng lúc đó, công ty thăm dò dũng giả không sợ bộ phận nhân viên bảo an đã tiến vào thôn trang này, bắt đầu tiến hành kiểm tra an toàn, Lấy bài t r ừ an toàn tai họ a ngầm. ngoài ra, bọn hắn còn muốn tại đỉnh núi thành lập nhìn trạm canh gác, quan sát tình huống chung quanh. chẳng mấy chục thời gian, đại gia đã chuẩn bị sẵn sàng. sau đó, diệp thiên tử đối đông đảo ba bên liên hợp thăm dò đội viên nói, bọn tiểu nhị, chúng ta bắt đầu hành động a. đại gia lên trước đến ngọn núi nhỏ này đỉnh núi. từ đỉnh núi hướng xuống tiến hành thăm dò. cuối cùng trở lại đội xe chỗ vị trí này tập hợp. đại gia chia một số tiểu tổ tiến hành thăm dò. mỗi tổ hai tên công ty thăm dò dũng giả không sợ đội viên. hai tên ma r ú c thăm dò đội viên. một tên đại học c o l u m bi a thăm dò đội viên. mỗi tổ mang theo một đài dạng đơn giản mạch sung máy dò kim loại. cùng với cái khác thăm dò trang bị. Lẫn nhau hợp tác triển khai hành động, một khi có chỗ phát hiện, cần phải trước tiên cho ta biết, đại gia mặc dù đến từ khác biệt quốc gia, nhưng mục tiêu đồng giảng, đều muốn tìm tới trong truyền thuyết a t l a n t i c tại thăm dò trong quá trình, hy vọng đại gia có thể hữu hào hợp tác. Sau đó, diệp thiên còn nói một chút chú ý hạng mục, cũng căn dặn mọi người chú ý an toàn, lúc này mới kết thúc nói chuyện, Minh bạch, sờ ti vân, chúng ta biết rõ phải nên làm như thế nào. đông đảo thủ hạ nhân viên cùng kêu lên đáp, đông đảo đại học cô luôn bi thăm dò đội viên, cùng với ma giúp thăm dò đội viên, cũng đều hơi gật đầu, cũng không có người đưa ra gì n h ị sau đó, tại mâu tân cùng mặt khác hai cái lính đội dưới sự chỉ huy, đại gia liền bắt đầu phân tổ, cũng phân phối đủ loại thăm dò trang bị, không bao lâu công phu, phân tổ đã hoàn thành. ngay sau đó, từng cái thăm dò tiểu tổ lần lượt xuất phát, mang theo đủ loại thăm dò trang bị đi vào thôn trang, chuẩn bị xuyên qua thôn trang đi lên đỉnh núi. từ đỉnh núi hướng phía dưới triển khai thăm dò, các loại hết thầy thăm dò tiểu tổ đều tiến vào thôn trang. diệp thiên rồi mới hướng bao lơ giáo sư cùng ra ra mấy người nói, các tiên sinh, chúng ta cũng đi vào đi, đi trong thôn trang cùng trên đỉnh núi nhìn xem, hy vọng có thể có khiến người kinh hì phát hiện. nói xong, hắn liền cất bước mà ra, hướng trong thôn trang đi tới, mâu tân dẫn đầu một cái thăm dò tiểu tổ, cùng với bao lơ giáo sư cùng ra ra bọn hắn, lập tức theo sau, làm bọn hắn một đoàn người từ những cái kia xem náo nhiệt thôn dân bên cạnh đi qua lúc, một tên hơn sáu mươi tuổi thôn dân đột nhiên hỏi, sở ti vân tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, nếu như a t lan t i s thật tại chúng ta thôn trăng, vậy chúng ta có thể được đến cái gì, nếu như đây là một cái bảo tàng khổng lồ, chúng ta có thể hay không đạt được bảo tàng một bộ phận, theo hắn lời nói này, tất cả mọi người nhìn về hướng hắn, diệp thiên nhìn một chút vị này người ma giúp, sau đó khẽ cười nói, chúng ta ngay cả Atlantis cái bóng cũng không phát hiện đâu. bây giờ nói phân chia như thế nào Atlantis vấn đề. còn hơi sớm, có cực lớn khả năng, Atlantis cũng không ở đây. cho dù Atlantis ở đây, lại bị chúng ta phát hiện, cụ thể phân chia như thế nào chỗ này bảo tàng vấn đề. các ngươi cũng không nên cùng ta đàm. mà là hẳn là đi cùng ma giúp chính phủ đàm phán nói xong hắn liền đưa tay hướng ra ra khoa tay một chút lại nhìn ra ra mặt đen như là đáy nồi đồng d ạ n g lạnh lùng nhìn chằm chằm cái k i a lão ngư dân ma giúp phương diện bảo an người phụ trách cũng nhìn chằm chằm cái k i a lão ngư dân ánh mắt khá là bất thiện cái k i a lão ngư dân trong nháy mắt liền ý thức được chính mình quá nóng vội, nói nhầm, vội vàng rụt cổ lại, cũng không dám lại ngôn ngữ. Diệp thiên cười lắc đầu, lập tức tiếp tục đi đến phía trước, nháy mắt đã tiến vào thôn trăng. cùng lúc đó, ca xa bờ lan ca ngoài thành một đầu trên đường lớn, mười mấy chiếc quấn vào trong này chiếc xe, lần nữa bị cảnh sát c h ạ m kiểm tra ngăn lại, không được tiến lên. nhìn về phía trước trạm kiểm tra, cùng với những cái kia súng ốm đầy đủ ma giúp cảnh sát, những chiếc xe này bên trong ra hỏa, nhao nhao tức hồn hển chửi rùa đứng lên. Phúc, sờ ti vân tên khốn đáng chết này, làm cũng quá tuyệt, mỗi một đầu thông hướng phương bắc đường cái, thế mà đều bị cảnh sát phá hỏng, thật hắn à đáng chết, hôm nay xem ra không đùa. chúng ta căn bản đừng nghĩ lại tìm đến liên hợp thăm dò đội ngũ. s ở ti vân những tên kia khẳng định đã triển khai thăm dò hành động. nói không chừng đã có phát hiện. cắn răng nhiến lời chửi mắng một phen về sau. bọn gia hỏa này nhao nhao quay đầu xe. lái rời đầu này đường cái. đi địa phương khác tìm cơ hội đi. tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi bốn. chương ba n g h n hai trăm trên đỉnh n ú i bí mật. làng trải bên trong. Diệp thiên bọn hắn đang dọc theo khúc chiết hẻm nhỏ từng bước mà lên, hướng đỉnh n ú i đi tới, tiến lên trong quá trình, bọn hắn không ngừng đánh giá hai bên dân cư, cùng với dưới chân đầu này đường nhỏ, hai bên đều là điển hình ma r ú c phong cách dân cư, toàn bộ dùng hòn đá đắp lên mà thành, bên ngoài đều bị tẩy thành trắng xanh đan sen nhan sắc, nhìn xa xa rất mỹ lệ, gần nhìn chính là một chuyện khác, rất nhiều người nhà sân nhỏ cùng phòng ố p đều rất sách nát thậm chí nhà chỉ có bốn bức tường phía trước tới đây tìm hiểu tin tức bi cu tự nhiên gánh vác sàng g i ả i chức trách s ờ ti vân tại c á c h này làng trải bên trong một mực lưu truyền một chút có quan hệ biển cả chi thành truyền thuyết nhưng này chút truyền thuyết lại có rất nhiều t ừ mâu thuẫn địa phương khó phân thật g i ả diệp thiên cười cười lập tức gật đầu nói nói một chút a những này không biết thực h ư truyền thuyết có lẽ sẽ cho chúng ta mang đến một chút gợi ý cũng khó nói không sai tại những này trong truyền thuyết có lẽ liền ẩm giấu đi rất có giá trị tin tức sẽ vì chúng ta thăm dò hành động chỉ rõ phương hướng bao lơ giáo sư tiếp lời nói ra ra mấy người cũng đều hơi gật đầu sau đó bi cô liền bắt đầu giới thiệu thăm dò được những truyền thuyết kia ở trong đó một cái trong truyền thuyết, nói thôn trang này bên trong đ ấ từng t có một tòa cung điện hùng vĩ, sừng sững tại bờ biển, cung điện đại môn chính đối biển cả, trong cung điện có mấy tôn tạo hình quái gì pho tượng, những cái kia pho tượng mặt hướng biển cả, nhìn chăm chú biển cả chỗ sâu, nghe nói tòa cung điện kia tồn tại thời gian phi thường xa xưa, thẳng đến thế kỷ m ộ ư ơ i tám lít bon động đất, mới hoàn toàn phá hủy tòa cung điện kia. Cung điện phế tích bị theo sát mà đến to lớn biển gầm trực tiếp san bằng. không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. khi mọi người về tới đây, lại ngay cả một mảnh hài cốt cũng không có phát hiện. tòa cung điện kia hoàn toàn biến mất. nói xong, hắn liền quay đầu chỉ chỉ ở vào bờ biển một chỗ bình đài. hắn theo như lời tòa kia hùng v ĩ cung điện. đã từng liền ở vào cái kia trên bình đài, theo ngón tay hắn phương hướng, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn sang. trên bình đài kia hiện tại không có vật gì, chỉ có mấy cây dùng để treo lưới đánh cá cây cột, đợi chút nữa chờ chúng ta từ trên núi xuống tới thời điểm, lại đi trên bình đài kia nhìn xem, hy vọng có chỗ phát hiện, diệp thiên khẽ cười nói, những người còn lại cũng đều hơi gật đầu, sau đó, b i c u lại tiếp lời nói, tại c á c h này trong thôn trang, còn lưu truyền một c á c h khác truyền thuyết, tương truyền tại trước đây thật lâu, một ra biển đánh cá nam nhân, trượt chân rơi xuống nước rơi vào trong biển, chờ hắn từ trong biển đi lên, trong tay lại nhiều hơn một mạ vàng ngân tệ, dùng y phục của hắn bao quanh, hắn nói mình ở đáy biển phát hiện một tòa thành thị bị bỏ đi, Toa thành thị kia bên trong khắp nơi đều là hoàng kim cùng bạc trắng đường đi rộng rãi kiến trúc hùng vĩ lại hoàn toàn tính mịt tuyệt đại bộ phận địa phương đều vùi lấp tại nước bùn phía dưới t ú i kia kim ngân tể liền đến từ c á c h này toa thành thị vì những cái kia kim ngân tể ngư dân thiếu chút nữa chết đuối đáy biển bất đắc dĩ ném đi đại bộ phận mới nổi lên mặt biển nghe đến đó mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về hướng đằng sau ba đào g ầ n sóng mặt biển mỗi người đều đầy c õ i lòng chờ mong đáng tiếc là bọn hắn nhìn thấy chỉ là một phiến màu xanh thắm nước biển cũng không có cái gì hùng vĩ thành thị chớ nói chi là ống á n h trói mắt vàng bạc tài bảo đến mức mặt biển trở xuống thậm chí đáy biển thật dày b ù n cát phía dưới có phải hay không ẩm dấu đi dạng này một tòa hùng vĩ thành thị vậy liền không được biết, có lẽ kỳ tích liền giấu ở mảnh kia nước biển phía dưới, có lẽ nơi đó cùng cái khác hải v ư ợ t đáy biển đồng d ạ n g cũng không có cái gì kỳ tích. đại gia vẫn tại hướng đỉnh nối tiến lên, bi cu cũng ở giảng thuật cái kia truyền thuyết xa xưa, nghe nói đáy biển có một tòa thành t h ị trong thành có đại lượng hoàng kim cùng bạc trắng, cùng thuyền cái khác ngư dân lập tức nhảy vào trong biển, chui vào đáy biển đi tìm t ò a thành thị kia kết quả bọn hắn cái gì cũng không có phát hiện cái thứ nhất ngư dân lời thề son sắt nói không có khả năng thế là lần nữa xuống biển thăm dò kết quả lại không có thể lên đến chết ở đáy biển còn lại những cái kia ngư dân chỉ có thể lái thuyền trở về địa điểm xuất phát theo bọn hắn trở lại lục địa mảnh này đáy biển có một t ò a thành thị tin tức lan truyền nhanh chóng chuyện đến rất nhiều người trong tay, về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, vô s ố người đều chạy tới nơi này đến thăm dò tòa kia ở vào đáy biển thành thị, kết quả lại cái gì cũng không có phát hiện, còn chết đi mấy người, theo thời gian trôi qua, c h ầ m rãi liền không có người lại đến thăm dò tòa này đáy biển thành thị, chỉ đem nó cho rằng một cái hư vô mờ m ị t truyền thuyết, người biết càng ngày càng ít, ngay tại b i Cô giải thích đồng thời, diệp thiên sớm đã âm thầm mở ra thấu thì gì năng, quét mắt dưới chân mặt đất, quét mắt hết t h ả y chung quanh, ý đồ phát hiện một chút cái gì, hắn cũng đích xác có một chút phát hiện, nhưng này chút phát hiện đều chưa nói tới cái gì kinh h ỉ cùng trong truyền thuyết biển cả chi thành cùng atlantis không có bất cứ quan hệ nào, những này phát hiện bất quá là một chút ma r ố t đồ cổ văn vật, giá trị tương đương đồng d ạ n g niên đại xa nhất cũng bất quá 500, năm trăm sáu trăm năm, chôn giấu tại một chút dân cư sâu dưới lòng đất, ngoài ra còn có một số kiến trúc hài cốt, niên đại cũng không xa xưa, phần lớn đều là thế kỷ m ộ ư ơ i tám lít bon đồng đất tạo thành. đang khi nói chuyện, đại gia đã xuyên qua thôn trang này, tiếp lấy lại đi lên một khoảng cách, lúc này mới đi lên đỉnh núi, lúc này, làm t r ư ớ c xuất phát đông đảo thăm dò tiểu tổ đều đã đi lên đỉnh núi, cũng triển khai thăm dò hành động, từng người phụ trách một phiến khu vực, bắt đầu hướng dưới núi thăm dò, canh giữ ở đỉnh núi bảo an đội viên, trong này xây một cái nhìn chạm canh gác, cảnh giác nhìn chằm chằm động tính chung quanh, bọn hắn g ơ kính viễn vọng, không ngừng quan sát tình huống chung quanh, hơn nữa còn thả ra vài không cỡ nhỏ máy bay không người lái ở trên cao nhìn xuống tiến hành điều tra để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng may chung quanh rất bình tĩnh ngay cả một người ảnh cũng không nhìn thấy tự nhiên không có nguy hiểm gì đi tới trên đỉnh núi về sau diệp thiên phi tốc quét một vòng bốn phía xác định không có nguy hiểm về sau lúc này mới bắt đầu quan sát trên đỉnh núi tình huống trên đỉnh núi địa thế so sánh bằng phẳng, diện tích bất quá ba trăm linh m hai tả hữu, tầm mắt bên trong phần lớn là trần trụi bên ngoài nham thạch, hơn nữa phong hóa tương đối l ợ i hại. ngoài ra, trên đỉnh núi còn có vài miếng thấp bé bùi cây, phạm vi bao trùm cũng không lớn, mọc cũng bình thường, trên đỉnh núi có một gian rách nát không chịu nổi phòng ở, không có cửa cửa sổ, chỉ có thể che gió che mưa mà thôi, bên trong treo hai ngọn đèn măng sông, nhà này phòng ở mặt hướng biển cả, đoán chừng là các dùng để vọng hải bên trên tình huống địa phương, cũng nổi lên hải đăng tác dụng, trừ đó ra, trên đỉnh núi không còn có những vật khác, nhìn một cái không sót gì, đồi núi nhỏ phóng tới biển cả một mặt địa thế so sánh trơn n h ẫ n cho nên xây xong thôn trặng, mặt khác ba mặt lại tương đối dốc đứng một điểm, cũng không người cư trú, thảm thực vật tương đối tươi tốt một điểm, phía đông cùng mặt phía bắc chân núi, đều có một mảng lớn trà là rừng, xanh u m tươi tốt, ngay tại diệp thiên xem xét trên đỉnh núi địa hình cùng chung quanh tình huống lúc, bao lơ giáo sư các loại chuyên gia học giả đã không kịp chờ đợi triển khai hành động, phân biệt hướng đi đỉnh núi các nơi, David cùng ra ra đám người thì thổi phơ phất gió biển, đang thưởng thức nơi này phong cảnh, từ nơi này đỉnh n ú i hướng ra phía ngoài nhìn lại, chung quanh phong cảnh rất không tệ, rất đáng giá xem xét, nhất là phía dưới màu xanh trắng giao nhau làng trài, chỗ xa xa màu xanh thẳm, mênh mông bát ngát đại tây dương, cùng với bỏ neo trên mặt biển kia hai chiếc thuyền lớn, những này yếu tố tổ hợp lại với nhau, để một màn này phong cảnh nhìn qua rất đẹp, đem hiện trường cùng chung quanh tình huống nhanh chóng liếc nhìn một lần về sau, diệp thiên rồi mới hướng mâu tân bọn hắn nói, bọn tiểu nhị, chúng ta bắt đầu đi, các ngươi trước dùng dạng đơn g i ả n mạch xung kim loại tham tác nghi đem đỉnh núi mặt đất cẩn thận quét hình một lần, nhìn xem có thể hay không phát hiện t r ô n giấu dưới đất vật phẩm kim loại, sau đó, các ngươi lại dùng dạng đơn giản tầng sâu dơng, a, dơng, d ơ n quy, quy, À do xét quét hình một chút mặt đất, nhìn gò núi nhỏ này bên trong là có phải có bí ẩn không muốn người biết không gian, tỉ như mật đ ả o hoặc hang động đá vôi cái gì, tốt sờ ti vân, những chuyện này liền giao cho chúng ta à mâu tân gật đầu đáp một tiếng, những người còn lại cũng đều hơi gật đầu. sau đó, bọn hắn liền hành động đứng lên, mở ra mạch sung máy giò kim loại, bắt đầu quét hình đỉnh núi mặt đất, diệp thiên thì cùng david cùng ra ra bọn hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó liền hướng bao lơ giáo sư bọn hắn bên kia đi tới, bắt đầu tiến hành thăm dò. đương nhiên, hắn đây chỉ là biểu diễn mà thôi. gò núi nhỏ này trên đỉnh núi phải t r ă n g ẩm i ấ u đi bí mật gì có hay không cùng a t lan t i s tương quan đồ vật hắn tải đi lên đỉnh núi một khắc này liền đã lòng dạ biết rõ trong hai ba bước hắn đã đi tới bao lơ giáo sư cùng đao lát giáo sư bên người lúc này hai vị này đại học c o l u m bi a giáo sư đang nghiên cứu trên đỉnh núi tòa kia phòng ở vách tường tòa này đảm nhiệm hải đăng căn phòng thời gian tồn tại hẳn là rất lâu, lần lượt đổ sụt, lại bị một đời lại một đời ngư dân xây lại, nhưng sử dụng kiến trúc vật liệu cũng không có bao nhiêu biến hóa, cơ bản đều là phía trước những cái kia hòn đá, chỉ có xà i nhà đang không ngừng thay đổi, mà cái này phòng ở nền móng, cùng với tới gần đỉnh núi mặt đất bộ phận, cơ bản còn duy trì thời cổ trạng thái, không ngừng xây lại, chỉ là phía trên tương đối cao bộ phận, đi tới nơi này, diệp thiên đầu tiên là quan sát một chút bộ phòng này, sau đó khẽ cười nói, bao lơ giáo sư, đao lát giáo sư, các ngươi nghiên cứu nghiêm túc như vậy, có cái gì phát hiện hay không, hai vị giáo sư quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó chỉ vào góc tường một khối hòn đá tảng nói, sờ ti vân, ngươi nhìn khối này hòn đá tảng mặt bên, khắc lấy mấy cái tiếng latin chữ cái, hẳn là một người tính danh viết chữ g i ả n thể, mặc dù phong hóa rất nghiêm trọng, nhưng vẫn là có thể nhìn rõ, từ cái này mấy cái chữ cái latinh phong hóa trình độ, kết hợp với ma d ố c lịch sử, cơ b ả n có thể khẳng định, những này tiếng latin hẳn là tại thời trung cổ trước kia khắc vào nơi này, bởi vậy có thể xác định, cái này làng t r ả i lịch sử cực kỳ lâu đời. tại người dô ma thống trị ma giúp thời đại đã tồn tại, cho nên lưu truyền biển cả chi thành truyền thuyết cũng bình thường. theo bao lơ giáo sư ngón tay phương hướng, diệp thiên liếc mắt liền thấy mấy cái kia mơ hồ tiếng latin cổ văn tự m ấ u bởi vì những chữ kia m ấ u là viết chữ giản thể. bọn hắn trong lúc nhất thời cũng đoán không ra. khắc xuống những này tiếng latin chứ cái tên kia rốt cuộc tên gọi là gì. diệp thiên ngồi xuống kiểm tra một hồi mấy cái kia tiếng latin. sau đó gật đầu nói, từ những cái này văn tự phong hóa trình độ đi lên phán đoán, chí ít đã có một nghìn hai trăm ba trăm năm lịch sử, xem ra cái này làng trải lịch sử đầy đủ cổ lão, hy vọng chúng ta trong này có thể có làm cho người kinh hì phát hiện. bao lơ giáo sư bọn hắn đều hơi gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. sau đó, ba người bọn họ liền tập hợp một chỗ, chăm chú nghiên cứu một chút mấy cái này tiếng latin chữ cái, nhưng không có phát hiện mới. sau đó, bọn hắn lại vòng quanh căn phòng này dạo qua một vòng, cũng đi vào trong phòng thăm dò một phen, từ ở trong này bị các thôn dân xem như phòng quan sát cùng hải đăng. Mặc dù phi thường đơn sơ, cũng có chút sách nát, nhưng thu thập rất sạch sẽ, cũng không có cái gì hôi thối khó người hương vị. tại căn này trong phòng bên ngoài, diệp thiên bọn hắn lần lượt lại phát hiện một chút văn tự cùng ký hiệu, cùng với đủ loại đồ án. những văn tự này cùng ký hiệu không giống nhau, đến từ khác biệt lịch sử thời đại, từ zoma cổ thời kỳ tiếng latin, đến bách bách ngươi ngữ, lại đến về sau tiếng ảo d ậ p bồ đào nha văn, tiếng pháp vân vân ngôn ngữ, trong này đều có thể tìm tới một chút vết tích, đủ loại đồ án cũng sống vậy, phân biệt đến từ khác biệt thời kỳ lịch sử, những bức vẽ kia cùng ký hiệu bị khắc trong này lịch sử khoảng cách, chừng một nghìn bốn trăm một n g h n năm trăm năm, từ xô ma thống trị thời kỳ thẳng đến hiện đại, nhưng đáng tiếc là, bọn hắn cũng không có phát hiện cùng atlantis có quan hệ văn tự cùng ký hiệu. Làng trải bên trong lưu truyền n h ữ n g cái kia có quan hệ biển cả chi thành truyền thuyết. cũng không có lấy văn tự hình thức xuất hiện ở đây. t ừ hồ chỉ là ở ngư dân ở giữa nhiều đời truyền miệng. tại thăm dò trong quá trình, diệp thiên đem nơi này nhanh chóng thấu t h ị một lần. nhưng không có cái gì kinh hì phát hiện. không bao lâu công phu. bọn hắn đã thăm dò xong gian phòng này, lập tức rời đi nơi này, chuẩn bị đi trên đỉnh núi khu vực khác tiến hành thăm dò. nhưng vào lúc này, mâu tân tiểu tử kia đột nhiên hô, sờ t i vân, chúng ta trong này quét hình đến một chút kim loại tín hiệu, không biết là thứ đồ gì, ngươi qua đây xem một chút đi, nghe nói như thế, tất cả mọi người sường sốt một chút, Lập tức trên mặt mỗi người đều lộ ra một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng. Chẳng lẽ cái này trụi lùi trên đỉnh núi q u ả thật ẩm giấu đi cái gì trọn g đại bí mật. không biết bí mật này phải chăng cùng trong truyền thuyết atlantis có quan hệ. diệp thiên hướng mâu tân bọn hắn bên kia nhìn thoáng qua. Lập tức đi tới. Bao lơ giáo sư bọn hắn lập tức theo sau. còn có ở một bên thưởng thức phong cảnh david cùng ra ra bọn hắn. mỗi người đều đầy cói lòng chờ mong, rất nhanh. đại gia đã đi tới mâu tân bên cạnh bọn họ, đi tới gần. diệp thiên đầu tiên là kiểm tra một hồi mạch sung máy dò kim loại phát hiện số liệu, tiếp lấy vừa nhìn về phía trước người mảnh đất kia mặt, mảnh đất kia trên mặt vừa lúc có một mảnh bụi cây, quét hình đến những cái kia kim loại tín hiệu, ngay tại cái kia phiến bụi cây phía dưới, sờ t i vân. chính là tại nơi này, chúng ta quét hình đến rất mãnh liệt kim loại tín hiệu, cách mặt đất chỉ có chừng hai mét, số lượng so sánh tập trung, nhưng phân bố phạm vi cũng không rộng, không biết là thứ đồ gì. m â u tân giới thiệu tình huống hiện trường, nói xong, hắn còn để cầm mạch xung máy dò kim loại tên kia công ty nhân viên, dùng dò xét bàn quét xuống mặt đất, theo động tác này, hiện trường lập tức vang lên một mảnh êm tai tiếng kêu to nghe giống như tiếng trời đồng dạng nghe thanh âm này tất cả mọi người hưng phấn không thôi nhất là ra ra đám người càng là hưng phấn hay mắt tỏa ánh sáng không nghĩ tới nơi này thật đúng là ẩm dấu đi bí mật không muốn người biết quả thực quá không thể tưởng tượng nổi sơ ti vân những này t r ô n dấu dưới đất vật phẩm kim loại là cái gì có thể hay không cùng trong truyền thuyết atlantis có quan hệ theo lời nói này hiện trường tất cả mọi người đều nhìn về diệp thiên mỗi người ánh mắt đều nóng bỏng dị thường diệp thiên cũng không có lập tức dành cho trả lời hắn lần nữa kiểm tra một hồi mạch sung máy dò kim loại bên trên số liệu vừa trầm ngâm suy nghĩ một lát lúc này mới khẽ cười nói bọn tiểu nhị những cái này vật phẩm kim loại số lượng không phải rất nhiều lại đều đặt chung một chỗ phân bố phạm vi không rộng bọn chúng cụ thể là đồ vật gì phải chăng cùng trong truyền thuyết atlantis có quan hệ ta cũng không biết bất quá không quan hệ đáp án chẳng mấy chục sẽ công bố chỉ cần xẻng rơi mảnh này bụi cây đào ra mảnh đất này mặt chỉ cần hướng xuống đào chừng hai mét đại gia liền có thể nhìn thấy cái này chút vật phẩm kim loại biết rõ bọn chúng là cái gì lời còn chưa dứt gia gia đã không kịp chờ đợi nói tất nhiên dạng này vậy thì bắt đầu a tất cả mọi người rất muốn biết rõ những cái này vật phẩm kim loại đến tột cùng là đồ vật gì cùng trong truyền thuyết atlantis rốt cuộc có quan hệ hay không những người khác hơi gật đầu hiển nhiên đều phi thường bức thiết Diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này, sau đó mỉm cười gật đầu nói, tất nhiên tất cả mọi người như thế vội vàng, vậy chúng ta liền bắt đầu a, mâu tân, ngươi dẫn người đem mảnh này bụi cây sẻng rơi, nhìn xem bụi cây phía dưới tình huống, rồi quyết định bước kế tiếp hành động, sẻng lùm cây lúc nhất định phải chú ý cẩn thận, cẩn thận lùm cây bên trong cất dấu đồ vật gì, tỉ như mang theo thịt độc đủ loại độc trùng v â n v. â n ma giúp cái này độc trùng không ít minh bạch sơ t i vân chuyện này hãy giao cho chúng ta đi chúng ta sẽ cẩn thận mâu tân gật đầu đáp một tiếng lập tức liền dẫn người hành động lên nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hãy đến ngay với vạn linh chi chủ một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi bốn t r ư ơ n g ba n g h n hai trăm linh một kỳ quái kim t ệ không bao lâu công phu, mâu tân bọn hắn liền sẻng rơi mảnh kia lùm cây, trừ mấy cái b ỏ cạp bên ngoài, mảnh kia lùm cây bên trong cũng không có cái gì độc trùng, bằng không mà nói, bạch tinh linh tiểu g i a hỏa kia đã sớm sông tới, ăn như gió cuốn, sẻng rơi mảnh kia lùm cây chỉ là bước đầu tiên, tiếp lấy mâu tân bọn hắn lại đem trên mặt đất tầng đất cẩn thận từng ly từng tí sèng rơi, cho đến lộ ra phía dưới nham thạch. vừa mới sèng đến tầng nham thạch, diệp thiên lập tức gọi lại đang tại tác nghiệp hai tên t h ủ hạ. sau đó, hắn và bao lơ giáo sư đám người tiến lên kiểm tra một hồi tình huống, sau đó đ ố i mấy tên t h ủ hạ nói, bọn tiểu nhị, sau đó phải cẩn thận, các ngươi đem trên mặt đá tầng này đất nhẹ nhàng quét rớt, không muốn phá từ phía dưới nham thạch, nhìn xem tình huống lại triển khai bước kế tiếp thăm dò, tốt sờ t i vân, mâu tân bọn hắn cùng kêu lên đáp, lập tức liền hành động đứng lên, diệp thiên thì từ cách kia nhàn nhạt hố đất bên trong đi ra, đứng tại miệng hố biên giới, chờ đợi lấy thanh lý kết quả, nhưng vào lúc này, trong bộ đàm đột nhiên truyền đến một vị k h ắ c thủ hạ nhân viên âm thanh, sờ ti vân, chúng ta tại núi nhỏ phía đông trên sườn núi phát hiện một chút vật phẩm kim loại, t r ô n giấu dưới đất khác biệt chiều sâu. nhìn xem có điểm giống là vật bồi táng, ngươi có muốn hay không tới xem một chút. nghe được thông báo, diệp thiên lập tức quơ lấy bộ đàm nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. nhìn xem những cái kia vật phẩm kim loại đến tột cùng là cái gì, hy vọng không là vật bồi táng. nói xong, hắn liền quay người hướng đỉnh n ú i phía đông đi tới, chuẩn bị đi phía đông trên sườn n ú i nhìn xem tình huống, ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn lập tức theo sau. mỗi người đều đầy mặt vui mừng, cũng đầy hoài trờ mong. nháy mắt phía trước, bọn hắn đã đi tới đỉnh n ú i phía đông biên giới, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dọc theo dốc núi hướng phía dưới đi tới mặt này dốc núi mặc dù dốc đứng nhưng cũng may thảm thực vật so sánh tươi tốt còn có rất nhiều nổi bật núi đá ngược lại là có thể thông hành chính là khó đi một điểm thôi dọc theo dốc núi hướng phía dưới đi ước chừng ba mươi bốn mươi mét bọn hắn đã đi tới quét hình đến vật phẩm kim loại địa điểm lập tức dừng bước sau đó quét hình đến vật phẩm kim loại cái kia thăm dò tiểu tổ liền bắt đầu giới thiệu tình huống sơ ti vân chính là tại nơi này cùng với bên cạnh mấy chỗ địa phương chúng ta lần lượt quét hình đến một chút vật phẩm kim loại t r ô n giấu dưới đất khác biệt chiều sâu lại tương đối phân tán từ những cái này vật phẩm kim loại phân bố tình huống đến xem nhìn xem có điểm giống là vật bồi táng bên cạnh một mảnh lùm cây bên trong, chúng ta cũng đích xác phát hiện nửa khối tàn phá m ộ bia, thủ hạ nhân viên giới thiệu tình huống đồng thời, diệp thiên kiểm tra một hồi tình huống trên mặt đất, tiếp lấy lại nhìn một chút mạch sung máy dò kim loại quét hình đến số liệu, cũng nhanh chóng phân tích một phen. trong tối, hắn đã đem phiến khu vực này phi tốc thấu t h ị một lần, những cái kia giấu ở sâu dưới lòng đất vật phẩm kim loại trong nháy mắt liền bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở không một bỏ sót hắn không vèn vèn nhìn thấy những cái kia g i ả i rác phân bố vật phẩm kim loại còn chứng kiến mấy cố thi hài bởi vì mất đi niên đại khác biệt những cái kia thi hài bảo tồn trạng thái cũng không giống nhau có đã tiếp cận thành than sắp hóa thành một bồi hoàng thổ Ở có vẫn còn so sánh rắn chắc nhưng là những cái kia thi h ả i bị chôn dưới đất niên đại ít nhất cũng có ba trăm bốn trăm năm đến mức những cái kia vật phẩm kim loại không cần hỏi đều là một chút vật bồi táng hơn nữa những cái kia kim loại vật bồi táng giá trị cũng rất bình thường bất quá chỉ là làm bằng bạc bình rượu loại hình vật phẩm căn bản không đáng giá mấy đồng tiền Mặc dù trong nháy mắt đã nắm giữ tình huống, nhưng diệp thiên lại không thể nói ra, còn phải tiếp tục biểu diễn. Hắn ra vẻ chăm chú kiểm tra một hồi dò xét số liệu, lại kiểm tra một hồi địa hình, trầm ngâm suy nghĩ một phen, lúc này mới lên tiếng nói. Phán đoán của các ngươi không sai, những cái này vật phẩm kim loại cũng không phải cái gì bảo tàng, bất quá là một chút vật bồi táng. Hẳn không có bao lớn giá trị, không đáng tiến hành đào m ố c Nơi này hiển nhiên là gò núi phía tây cái kia làng trài đám tiền bối mộ địa, chỉ bất quá đã hoang phế, cho nên cỏ hoang mọc thành bụi. cơ bản không nhìn thấy phần mộ cùng mộ bia, cùng loại chỗ như vậy. coi như chúng ta muốn đào m ố c thăm dò, cũng nhất định phải trưng cầu những cái kia ngư dân ý kiến, chỉ có bọn hắn đồng ý. chúng ta mới có thể triển khai hành động, minh bạch, sờ ti vân, thăm dò đến kim loại tín hiệu mấy tên nhân viên gật đầu đáp. Bọn hắn biểu hiện rất bình tĩnh, cũng không có vì vậy cảm thấy thất vọng. Loại chuyện này bọn hắn sớm đã nhìn lắm thành quen. cùng ở tại hiện trường đại học Columbia cùng ma giúp thăm dò đội viên, lại đều có chút thất vọng, cũng bao quát ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn. Sau đó. Diệp thiên bọn hắn lại đi xem nhìn nửa khối tàn phá m ộ bia, thông qua khắc vào kia nửa khối trên bia m ộ bách bách ngươi ngữ. Bọn hắn nháy mắt đã xác định, kia là một khối dựng nên tại hơn bốn trăm n ă m trước m ộ bia, m ộ chủ nhân là một vị người me bơ, hẳn là sinh sống ở gò núi phía tây tòa kia làng t r ả i bên trong ngư dân, phát hiện này để đại gia càng thêm xác định. bên cạnh cách đó không xa quét hình đến những cái kia vật phẩm kim loại chính là một chút vật bồi táng một đám phổ thông ngư dân vật bồi táng tự nhiên không có giá trị gì căn bản không đáng giá đào móc cũng cùng trong truyền thuyết atlantis không có quan hệ gì xác định điểm ấy về sau diệp thiên bọn hắn liền rời đi mảnh này dốc núi lần nữa trở về đỉnh núi làm bọn hắn trở lại đỉnh núi trung ương Mâu tân bọn hắn cũng đã hoàn thành thanh lý công tác. phía trước móc ra cái kia hố đất. hắn dưới đáy bùn đất đều bị thanh lý đi ra. lộ ra phía dưới nham thạch. có thể xem đến. những cái kia nham thạch ở giữa có mấy đảo hết sức rõ ràng khe hở. nguyên bản sinh trưởng trong này mảnh kia lùm cây. dế của nó đều chui xuống phía dưới những khe hở kia bên trong. đem những cái kia khe hở bổ sung đứng lên. bởi vì thực vật sinh trưởng lực lượng khổng lồ trong đó mấy đạo khe hở đều bị trống ra khe hở hai bên nham thạch thậm chí đều hướng lên phồng lên cũng chính là bởi vì như thế trên mặt đất mảnh kia lùm cây khả năng sống sinh không thôi ở mảnh này trên đỉnh núi buộc lại gót chân không có bị quanh năm tàn phá bừa bãi gió biển cho thổi đi ngoan cường mà sống tiếp được nhìn thấy những cái kia ở vào đáy hố khe hở. ánh mắt của mọi người cũng vì đó sáng lên. sờ ti vân. những này khe hở nhìn xem không giống như là thiên nhiên hình thành. tại những này nham thạc phía dưới. chẳng lẽ ẩn giấu đi một chỗ không muốn người biết bảo tàng. đây quả thực quá bất khả tư nghị. bao lơ giáo sư hưng phấn không thôi nói. hai mắt thẳng tỏa hào quang. lấy ra ra cầm đầu những cái kia người ma r i ú p càng là kích động không thôi, còn kém cao giọng hoan hô, diệp thiên nhìn một chút đáy hố tình huống, sau đó mỉm cười gật đầu, không sai, những này khe hở đích xác không phải thiên nhiên hình thành, mà là người làm chế tạo, tồn tại niên đại đã không phải thường xa xưa, nếu không cũng sẽ không biến thành như bây giờ, ở nơi này mấy khối dưới mặt đá mặt, hẳn là một cái che giấu không gian dưới đất, hoặc là nói phòng bảo tàng cũng được, bên trong đoán chừng sớm bị tư thối thực vật bộ dễ lấp đầy, ẩm tàng trong đó những cái kia vật phẩm kim loại, hẳn là một chỗ bảo tàng, coi như không phải vàng bạc tài bảo, cũng là một chút kim loại tính chất đồ cổ văn vật, t ỷ như thanh đồng khí, dám ở trong này tình huống rất đặc thù, vì lý do an toàn, đại gia tốt nhất vẫn là đeo lên mặt nạ phòng độc, lại mở ra cái này mấy khối nham thạch để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn theo hắn lời nói này đại gia lập tức biến càng thêm hưng phấn phía trước phụ trách đào móc kia mấy tên công ty nhân viên bao quát mâu tân tên kia sớm đã đeo lên khẩu trang ngay sau đó những người còn lại cũng lấy ra sớm chuẩn bị tốt mặt nạ phòng độc cùng bao tay đeo đứng lên xuất phát từ lý do an toàn, đại gia còn đứng đến hướng đầu gió, cũng chính là hướng về phía đại tây dương mặt này. cứ như vậy, cho dù cái kia dưới mặt đất phòng bảo tàng bên trong tích tụ lượng lớn có độc khí thể, mới vừa ra tới liền sẽ gió biển thổi đi, nhanh chóng tiêu tán trong không khí, sẽ không tạo thành cái uy hiếp gì. nhìn thấy tất cả mọi người đã làm tốt phòng hộ. Diệp thiên lúc này mới hướng thủ hạ nhân viên hơi gật đầu, ra hiệu bọn hắn có thể đồng thủ, đứng tại đáy hố hai tên nhân viên cẩn thận kiểm tra một hồi kia mấy khối nham thạch, xác định trên tảng đá không có văn tự gì cùng đồ án về sau, lúc này mới triển khai hành động, mỗi người bọn họ cầm lấy một cái xà beng, đem một mặt dùng sức cắm vào nham thạch khe hở bên trong, bắt đầu nảy ra đáy hố kia mấy khối nham thạch, nhưng là, mặt cho bọn hắn dốc hết sức bình sinh, cũng không có nhích lên kia mấy khối nham thạch, kia mấy khối nham thạch nhìn xem mặc dù không lớn, lại bị rắc rối khó gỡ b ụ i cây bộ dễ chăm chú quấn quanh lấy, nhất thời rất khó tách ra đến. nhìn thấy loại này tình huống, diệp thiên lập tức để cho còn lại nhân viên đưa tay cầm cưa điện cầm tới, đưa cho đáy hố kia hai tên ra hỏa. ngay sau đó, bộ kia cầm trong tay cưa điện liền bị khởi động, thế như trẻ tre bắt đầu cắt chém những cái kia b ụ i cây bộ dễ, không bao lâu công phu, những cái kia rắc rối khó gỡ b ụ i cây bộ dễ đều cưa thành một đoạn một đoạn, cắt chém hoàn tất về sau, những cái kia cắt ra bộ dễ lại bị dọn dẹp ra đến, ném tới trên mặt đất, lúc này lại nảy ra những cái kia nham thạch, liền biến thành nhẹ nhàng rất nhiều, nháy mắt công phu, đáy hố mấy khối nham thạch liền bị toàn bộ nảy lên, cũng bị làm đi lên. kết quả phía dưới lại là hai khối nặng nề phiến đá, ghép lại với nhau, phong kín thông hướng sâu dưới lòng đất con đường. kia hai khối phiến đá ở giữa đồng d ạ n g có một đạo khe hở, bị bụi cây bộ dễ tắc nghẽn kín không kẽ hở. hơn nữa hai khối phiến đá trọn g l ư ợ n g nhìn xem không nhẹ, rơi vào đường cùng. Diệp thiên chỉ có thể chính mình nhảy đến đáy hố, chuẩn bị động thủ đẩy ra kia hai khối phiến đá. tại hành động phía trước, hắn đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một hồi kia hai khối phiến đá, kia hai khối trên bàn đá loang lổ không chịu nổi, khắp nơi đều là bùn đất c ắ n bã cùng bụi cây bộ dễ mảnh vụn, quét dọn một phen về sau. hắn mới nhìn rõ ràng, hai khối phiến đá mặt ngoài cũng không có văn tự gì cùng đồ án. khắp nơi trùi lùi, xác định hai khối phiến đá không phải đồ cổ văn vật, không có giá trị nghiên cứu về sau. Diệp thiên lúc này mới cầm lên bộ kia cầm trong tay cưa điện bắt đầu tác nghiệp. sau đó, lại là một trận c ắ t chém, thanh lý xong những cái kia rắc rối khó gỡ b ụ i cây bộ dễ. Hắn liền cầm lấy một cái xà beng, đem xà beng một mặt cắm vào khe nham thạch khe hở. Bắt đầu dùng sức nảy ra kia hai khối phiến đá. không tốn thời gian gì. kia hai khối nhìn như nặng nề phiến đá liền bị nảy ra đứng lên. thấy cảnh này. hiện trường mỗi người đều vì hắn to lớn khí lực liếu lưới không thôi. nhưng càng làm cho đại gia cảm thấy chấn động. là giấu ở phiến đá phía dưới cái kia cửa hang. kia là một cái ngay ngắn cửa hang. nghiêng hướng phía dưới. lối vào có một đạo bậc thang. bởi vì trong đồng khẩu răng khắp nơi dài rất nhiều cái cần thật sâu chỗ tình huống tạm thời thấy không rõ lắm chính như diệp thiên phía trước nói cái này giấu ở dưới mặt đất che giấu trong không gian tích tu không ít vần đục thậm chí là có đục không khí phiến đá bị cậy mở trong nháy mắt những cái kia vần đục không khí lập tức tiêu tán đi ra trôi hướng không trung cũng may tất cả mọi người có phòng bị cũng không có gặp phải tổn thương gì những cái kia v ẫ n đ ụ ộ c không khí mới vừa ra tới lập tức liền bị gió biển thổi tán thổi hướng bốn phương tám hướng tiêu tán tại ngoài giới không khí mới mẻ bên trong ngay sau đó hiện trường liền vang lên một mảnh kích động không thôi tiếng kinh hô ai có thể nghĩ tới nơi này thế mà thật có một chỗ che giấu không gian dưới đất quả thực quá không thể tưởng tượng nổi không biết cái này trong mật thất dưới đất s u ố t cuộc ẩ n giấu đi đồ vật gì. lại là cái gì thời điểm đào móc. xem ra phía dưới cái kia làng trải bên trong ngư dân cũng không biết bí mật này. ngay tại đại gia kinh hô không thôi đồng thời, cái kia trong mật thất dưới đất vẫn đ ụ ợ c không khí đã nhanh chóng sắp xếp xong. thay vào đó, là từ ngoài giới tràn vào không khí mới mẻ. thẳng đến lúc này, đứng tại cửa hang biên giới diệp thiên, mới vừa thăm dò hướng trong đồng khẩu nhìn lại, đáng tiếc trở ngại quá nhiều lại một mảnh lờ mờ. Hắn cũng không nhìn thấy quá nhiều đồ vật. ngay sau đó, Hắn liền đánh cái hô h lên. theo Hắn động tác này, một đạo bạc h quang đột nhiên hiện lên, đợi mọi người nhìn chăm chú lại nhìn. bạc h tinh linh tiểu g i a họa kia đã chui ra, cuộn tải trên cổ tay của Hắn, giống như trước kia. tiểu gia hỏa này vẫn như cú biểu hiện rất có linh tính thân mật cỏ lấy diệp thiên mu bàn tay tựa như đứa bé đồng d ạ n g thấy cảnh này hiện trường mỗi người đều ngầm tự kinh hãi không thôi ánh mắt bên trong cũng tràn ngập hâm mộ thậm chí là g e n rét ngay sau đó bọn hắn liền thấy diệp thiên đưa tay chỉ đáy hố cái kia cửa hang sau đó nhỏ giọng nói tiểu gia hỏa đi đem trong này thanh lý một chút, lời còn chưa dứt, bạc tinh linh tiểu gia hỏa kia đã bay ra ngoài, trực tiếp bay vào cái kia mọc đầy b ụ i cây dễ cây mật thất dưới đất, thoa nga, hiện trường lại vang lên một tràng tiếng thồn thức, sợ hãi thán phục đồng thời, trong mắt mọi người hâm mộ và vẻ ven d é p cũng càng nồng, dạng này một cái giống như từ thần kinh khủng, nhưng lại như thế nghe lời tiểu gia hỏa, Ai không muốn có được, cho dù ai có được dạng này một đầu rắn hổ mang nhỏ, đều có thể trên thế giới này đi ngang. Trong phiến khắc, bạc h tinh linh liền từ cái kia trong mật thất dưới đất bay ra. Một lần nữa cuộn tải diệp thiên trên cổ tay. Diệp thiên nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu ra hỏa đầu. Sau đó khẽ cười nói, xem ra cái này mật thất dưới đất cũng không lớn, bên trong cũng không có bao nhiêu trí mạng độc trùng. đại gia có thể yên tâm tiến vào. Lời tuy nói như vậy. nhưng Hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Hắn ngồi s ồ m xuống cẩn thận kiểm tra một hồi cửa hang phụ cận mấy chỗ bậc thang. cũng may không có phát hiện cơ quan cảm mấy tồn tại vết tích. chính là có chút trơn ướt. sau đó, Hắn lại để cho mâu tân đưa qua mấy cây huyền quang chiếu sáng bổng, g ã y đôi thắp sáng về sau. Toàn bộ ném vào cái này trong mật thất dưới đất, cái này bị bóng tối bao trùm hơn mấy trăm mấy ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm không gian dưới đất, lập tức liền bị chiếu sáng, diệp thiên lần nữa hướng bên trong nhìn một chút, quan sát một phen, lúc này mới thu tầm mắt lại, trở lại trên mặt đất. Sau đó, hắn liền đối hiện trường mọi người nói, các tiên sinh cái này không gian dưới đất được mở mang đi ra thời gian phi thường sớm. theo ta quan sát, chỉ ít có hơn một n g h n năm trăm năm lịch sử. nói cách khác, ít nhất là r o ma cổ thống trị thời kỳ mở. tại cổ đại lúc, trên đỉnh núi này có lẽ có một cái hải phòng c h ạ m gác, thậm chí là tòa thành. cái này mật thất dưới đất có thể là phụ thuộc kiến trúc, chỉ b ấ t quá trên đất kiến trúc sớm đã đổ sụt. chỉ còn dư lại cái này mật thất, nghe nói như thế, hiện trường lập tức vang lên một tràng tiếng thồn thức, thoa nga, c h í ít hơn một ngàn năm trăm l n ă m lịch sử. nói cách khác, sớm tại hơn một ngàn năm trăm năm trước, phía tây trên sườn núi cái này cổ xưa làng trài đã tồn tại. nếu như đúng là như vậy, kia giấu ở cái này trong mật thất dưới đất đồ vật, nhất định có giá trị không nhỏ. cái này bảo tàng có lẽ phi thường kinh người mọi người nhao nhao bắt đầu nhị luận mỗi người đều hưng phấn không thôi các loại tiếng nhị luận hơi rơi diệp thiên lúc này mới tiếp lời nói từ ở trong này k ề bên bờ biển lại tại đỉnh núi quanh năm chịu gió biển thổi tập mặt đất tầng đất rất mỏng cho nên nơi này cũng không có bị chôn giấu chúng ta mới có thể dễ dàng như thế phát hiện bí mật này Nếu là trong ma r ố t lục, trong sa mạc xa khá ra, hơn một n g h n năm trăm năm đi qua, nơi này chỉ sợ đã sớm bị vùi lấp dưới đất chỗ sâu, mặc dù có mạch sung máy g i ò kim loại, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện, không sai. Liền điểm này mà nói, chúng ta đích xác tương đối may mắn, bao lơ giáo sư gật đầu nói, những người còn lại cũng đều hơi gật đầu, ngừng lại một chút. Diệp thiên tiếp tục nói tiếp, ta vừa rồi quan sát một chút, cái này mật thất bên trong cũng không có cơ quan cảm bẫy, mặc dù có cơ quan cảm bẫy, hơn một n g h n năm trăm năm thời gian, lại thêm hoàn cảnh nơi này, đều đủ để để bất luận cái gì cơ quan cảm bẫy triệt để báo hỏng, hơn nữa cái này mật thất dưới đất không gian không lớn, từ hồ chỉ có mười m hai t ả hữu, xem ra chỉ là một c á c h đơn thuần phòng bảo tàng mà thôi, trong mật thất cũng không có cái gì trí mạng độc trùng, có thể yên tâm tiến vào thăm dò. Sau đó, hắn giản lược giới thiệu một chút mật thất dưới đất tình huống. đương nhiên, hắn theo như lời đi ra nội dung, đều là hắn đứng tại cửa hang nhìn thấy, đến mức những cái kia thấu thì nhìn thấy nội dung. hắn lại chỉ chữ chưa nói, theo hắn giới thiệu, đại gia đối với cái này cái mật thất dưới đất đều có một cái sơ bộ hiểu rõ, cũng yên tâm rất nhiều. giới thiệu xong tình huống về sau, diệp thiên đem mấy tên công ty nhân viên triệu tập đến đồng thời, bắt đầu căn dặn bọn hắn, để bọn hắn tiến vào cái này cổ xưa mật thất dưới đất tiến hành thăm dò, vì lý do an toàn. hắn để tiến vào mật thất thăm dò thủ hạ đều mặc bên trên nguyên bộ trang bị phòng vệ. cũng cột lên dây an toàn làm đủ phòng hộ sau đó hai tên nhân viên mới vừa xuống đến đáy hố bọn hắn cầm lên bộ kia cầm trong tay cưa điện tại cường quang đèn pha chiếu xuống một bên c ắ t chém đan sen ngang dọc bụi cây dễ cây một bên thăm dò tiến lên đi vào cái này mật thất dưới đất chính như diệp thiên nói cái này mật thất dưới đất cũng không lớn không bao lâu công phu, thanh lý công tác liền tiến hành không sai biệt lắm. sờ t i vân, nơi này có không ít kỳ quái kim t ệ còn có hai tôn thanh đồng điêu khắc, một tên thăm dò thanh âm của đội viên từ dưới đất truyền đến, nghe kích động gì thường, nghe đến lần này lời nói trong nháy mắt, tất cả mọi người sường sốt một chút, kỳ quái kim t ệ chẳng lẽ là c á c h này bờ biển làng trải bên trong một mực lưu truyền, tại biển cả chi thành bên trong phát hiện những cái kia kim t ệ tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi bốn, chương ba n g h n hai trăm linh hai người phi nisi a thần. rất nhanh, nhóm đầu tiên kim t ệ liền bị bỏ vào một cái túi, sau đó treo lên mặt đất. sau đó, diệp thiên tự thân mở ra cái kia túi vải màu đen, đem chứa ở bên trong kim t ệ lấy ra ngoài, hiện ra tại đại gia trước mắt, theo những cái kia kim tệ xuất hiện, hiện trường lập tức hiện lên một mảnh lóa mắt kim quang, lắc mỗi người đều có chút chóng mặt. ngay sau đó, hiện trường liền vang lên một mảnh hưng phấn không thôi tiếng kinh hô. Ho. h o a nga! đây là cái gì kim tệ, cứ nhiên như thế tinh mỹ, xem ra đây thật là một chỗ kinh người bảo tàng, tất nhiên sẽ gây nên không nhỏ oanh động, ngay tại đại gia kinh hô không thôi đồng thời, Diệp thiên cùng bao lơ giáo sư bọn hắn, còn có cùng ở tại hiện trường hai vị đồ cổ văn vật chuyên gia giám định, cũng không hẹn mà cùng sưởng sốt, có thể xem đến, mỗi người bọn họ đều đầy mắt vẻ mừng như điên, thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình. đ ư ơ n g nhiên, Diệp thiên là đang diễn k hí kịch, những người khác lại là chân tình thực cảm bộc lộ, không chờ tiếng kinh hô rơi xuống, gia gia liền không kịp chờ đợi hỏi, sờ ti vân, đây là thời đại kia kim t ệ giá trị như thế nào, cho đại gia giới thiệu một chút a. theo hắn lời nói này, diệp thiên bọn hắn lập tức tỉnh táo lại. ngay sau đó, bao lơ giáo sư cùng hai vị đồ cổ văn vật chuyên gia giám định liền lập tức ngồi xuống, từng người cầm lấy một mai kim t ệ yêu thích không buông tay giám định cũng thưởng thức, khoa nga. không nghĩ tới dấu ở chỗ này lại là thiên hậu ta níp cùng c h ạ m mã kim t ệ hơn nữa số lượng nhiều như vậy quả thực quá không thể tưởng tượng nổi quan trọng hơn là những này kim t ệ còn bảo tồn hoàn mỹ như vậy mỗi một cái kim t ệ đều là bảo vật vô giá a liền tại bọn hắn tán thưởng không thôi đồng thời diệp thiên cũng cầm lấy một mai kim t ệ say mê thưởng thức cùng ở tại hiện trường những người khác Lúc này lại lơ ngơ, chính lúc r a ra muốn lần nữa hỏi thăm, diệp thiên đã bắt đầu tiến hành giới thiệu. c á c tiên sinh, đây là một loại phi thường cổ lão kim tệ, nó đến từ cổ lão mà thần bí kada vô văn minh, tên gọi là thiên hậu ta nít cùng chạm mã một tiêu chuẩn hổ phách kim tệ, là ở kada vô thành trí tạo thành, hổ phách kim kỳ thật chính là vàng bạc hợp kim. c a d a v o người cho nên dùng hổ phách kim rèn đúc kim tể, chủ yếu là vì đền bù thường xuyên cuốn vào trong ngoài nước chiến tranh tạo thành kim loại hiếm không đủ, ngược lại thành một loại đặc sắc. viên này kim tể chính diện, là một vị đầu đội lúa gạo quan, mang theo tam liên khuyên tai cùng dây chuyền thiên hậu ảnh chân dung. Nàng là c a d a v o chủ thần thần binh vợ, là c a d a v o địa khu thờ phụng chủ yếu nữ thần một trong Tanit là trưởng quản sinh dục mẫu thân nữ thần, tương đương với phi ni si ua ap ta te nữ thần. Cadavo người đối Tanit sùng bái sớm nhất xuất hiện tại trước công nguyên năm thế kỷ, rất nhanh liền vượt qua đối thần b i n sùng bái, tại đã phát hiện rất nhiều Cadavo bia kỷ niệm bên trên. Tanit nữ thần thường xuyên đứng hàng thần b i n phía trước, bởi vì đầu mang lúa gạo quan. tại cổ đại cũng bị cho rằng là vi lạp cổ trong thần thoại ngũ cốc nữ thần đức m ặ t quá ngươi. mà ở dô ma cổ thời kỳ, nàng bị cho rằng là dô ma trong thần thoại ngũ cốc nữ thần xe dép hoặc con gái hắn v ô xe b i n a bởi vì ca d a vô cùng dô ma cổ cùng vi lạp cổ lui tới mật thiết. loại tình huống này cũng rất bình thường. viên này kim tể bên trên ta nít nữ thần. cùng si ra cô xe các loại si c i l i a hy lạp thành bang tể bên trên đầm nước tiên nữa z e t h o xa hình tượng rất tiếp cận hiển nhiên là chịu đến si c i l i a hy lạp thành bang tể nghệ thuật phong cách ảnh hưởng giới thiệu đồng thời diệp thiên cũng hướng đại gia bày ra một chút viên này cổ lão kim tể chính diện mọi người xem phải vô cùng rõ ràng viên này cổ lão kim tể chính diện đích xác khắc lấy một vị đầu đội lúa gạo quan nữ thần ảnh chân dung, tạm khắc phi thường tinh mỹ, làm cho người sợ hãi thán phục. thông qua hắn giới thiệu, đại gia đối với cái này viên cổ lão kim tệ, nháy mắt liền có một cái sơ bộ hiểu rõ. cùng lúc đó, đại gia cũng đều ngầm tự kinh thán không thôi. sợ ti vân gia hỏa này quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng d ạ n g không gì không biết. không chỗ nào không tinh, một quả như vậy cực kỳ hiếm thấy cổ lão kim tệ, hắn cầm lên liền có thể nói đạo lý rõ ràng, đối với cái này viên cổ lão kim tệ sau lưng chất chứa lịch sử bóng lưng cùng đủ loại cố sự, thậm chí cùng với tương quan chuyện thần thoại xưa, đều hiểu vô cùng thông thấu, để cho người không thể không bồi phục, giới thiệu xong kim tệ chính diện, diệp thiên liền đem viên kia kim tệ lật lên, tiếp tục tiến hành giới thiệu. ở nơi này viên cổ lão kim tể mặt sau, khắc lấy một thước ngẩng đầu đứng t h ẳ n g tuấn mã. khả năng này bắt nguồn từ c a d a v ô thành sáng lập truyền thuyết, cũng là viên này kim tể tên gọi tồn tại. theo như truyền thuyết, lúc trước người phi nisi tại kiến lập c a d a v ô thành lúc, dựa theo thiên hậu ta nít chỉ thì, tại c a d a v ô trong thành một chỗ nào đó địa phương đào ra một c á c h đầu ngựa, c á c h này bị cho rằng là cadavo thành tuyên chỉ điểm lành, cũng có một loại truyền thuyết, cho rằng thước này chạm mã là cadavo chủ thần, cũng chính là ban ham môn thần tượng trưng. theo hắn giới thiệu và phát triển bày ra, tất cả mọi người nhìn thấy kim tệ mặt sau thước kia chạm mã, cũng vì sự tinh mỹ mà kinh thán không thôi. đối với c á c h này viên cổ lão cadavo kim tệ, đại gia nhận biết cũng càng thêm toàn diện. theo tương quan lịch sử tư liệu, loại này Kada Go thiên hậu ta nít cùng chạm mã một tiêu chuẩn hổ phách kim tệ, đánh chế ở Kada Go thời kỳ cuối. Hắn nhà máy đúc tiền liền ở vào Kada Go thành, mà Kada Go diệt vong thời gian là trước công nguyên năm 147. n ế u như những này kim tệ là Kada Go người ẩm giấu đi, như vậy thời gian liền có thể đẩy lên trước công nguyên năm 147 trước kia. nói cách khác, gò núi phía tây c á c h này cổ xưa làng trài thời gian tồn tại, có lẽ có thể đẩy lên trước công nguyên hai thế kỷ trước kia. tại thời đại kia, c á c h này làng trài có lẽ đã tồn tại, lại nói về viên này ca đa vô kim t ệ bởi vì niên đại cực kỳ lâu đời, đánh chế số lượng tương đối có hạn, lại chế tạo phi thường tinh mỹ, liền để bọn chúng trở thành đỉnh cấp đồ cổ văn vật, tại đồ cổ tiền cất giữ l í n h vực, thiên hậu tháp nít cùng chiến mã một tiêu chuẩn hổ phách kim tề cực kỳ hiếm thấy, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đỉnh cấp đồ cổ tiền, cũng là bảo vật vô giá. những này ca đa vô thiên hậu ta nít cùng chạm mã một tiêu chuẩn hổ phách kim tề phát hiện, một khi công bố ra ngoài, tất nhiên sẽ tại đồ cổ tiền cất giữ thị trường gây nên oanh động cực lớn, lời còn chưa dứt hiện trường lại vang lên một mảnh tiếng than thở. Hoa nga! cái này làng t r à i tồn tại thời gian lại có thể đẩy lên trước công nguyên. lịch sử cũng quá lâu xa. khó trách nơi này sẽ lưu truyền có quan hệ át lan t i ế truyền thuyết. nếu như những này cada vô kim t ệ đều là bảo vật vô giá. vậy cái này chỗ bảo tàng giá trị cũng quá kinh người. nghe nghị luận của mọi người âm thanh. diệp thiên không khỏi khẽ cười lên. ngừng lại một chút, hắn mới cao giọng nói, ngày như vậy sau ta nít cùng chạm mã một kim tể bản thân cũng chia đẳng cấp, lúc đầu rèn đúc hàm kim lượng cao, mang theo chấm tròn các loại đặc thù tiêu k h í lại sắc t r ạ kim hoàng kim tể, giá trị tương đối càng cao, hậu kỳ rèn đúc hàm kim lượng khá thấp, rèn đúc công nghệ thô giáp, giá trị tương đối khá thấp một điểm, chúng ta phát hiện những này, nhưng đều là lúc đầu rèn đúc thiên hậu ta nít cùng chạm mã một kim tể những ngày này sau ta nít cùng chạm mã một kim tể mặc dù đều là đỉnh cấp đồ cổ tiền là bảo vật vô giá nhưng một lần phát hiện nhiều như vậy tất nhiên sẽ đối với hắn giá thị trường mang đến nhất đ ị n h trùng kích loại tình huống này nghĩ duy trì loại này đỉnh cấp đồ cổ tiền giá cả rất khó chỉ có thể chậm rãi bán ra hoặc là chỉ đem bọn chúng bán ra cho các nhà bảo tàng lớn, mà không bán ra cho tư nhân người thu thập. A, ra ra trực tiếp kinh hô lên. Trong mắt ít nhiều có chút thất vọng. đang khi nói chuyện, nhóm thứ hai kim tể cũng bị sâu đi lên. số lượng so lần thứ nhất ít đi rất nhiều. lần này kéo đi lên. như c ũ là thiên hậu ta nít cùng chạm mã một tiêu chuẩn hổ phách kim tể. hơn nữa đều là lúc đầu phiên bản, diệp thiên mở túi vải ra cẩn thận xem xét một p h e n sau đó phân phó hai tên thủ hạ nhân viên, h ả o h ả o thanh lý một chút mặt đất, đừng có cái gì bỏ sót, loại này đồ cổ kim tể giá trị thực sự quá cao, dù là bỏ sót một mai, đều là tổn thất không nhỏ, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Hắn còn để mâu tân tiến đưa một đài mạch s u n g máy giò kim loại xuống dưới, đem cái kia mật thất dưới đất triệt để quét hình một bên, xác định không có bỏ sót bất luận cái gì một mai kim t ệ về sau. Hai tên phụ trách thanh lý chỗ này ca đa vô bảo tàng thủ h ạ mới triển khai bước kế tiếp thanh lý hành động, rất nhanh. g i ấ u ở trong mật thất dưới đất hai tôn thanh đồng điêu khắc, cũng bị cẩn thận từng ly từng tí chuyên trở đi ra. xuất phát từ lý do an toàn, vì để tránh cho ánh mặt trời thẳng phơi khả năng mang đến tổn hại, c á c h này hai tôn thanh đồng điêu khắc đều bị nghiêm mật bao vây lại, chuyển lên mặt đất về sau. Bọn chúng lập tức bị chuyển v ậ n đến trên đỉnh núi cái kia trong phòng nhỏ, từ đó tránh đi ánh nắng thẳng phơi. các loại hai pho tượng đều bị chuyển vào phòng nhỏ. diệp thiên mới nhỏ tâm cẩn thận mở ra bao khỏa ở bên ngoài miếng vải đen. theo động tác của hắn, c á c h này hai tôn cổ lão thanh đồng điêu khắc rốt cuộc hiện ra tại đại gia trước mắt, bởi vì niên đại quá xa xưa, lại thêm hoàn cảnh nhân tố. c á c h này hai tôn thanh đồng điêu khắc đều đã viết gì loang lổ, có nhiều chỗ thậm chí đều đã rửa mặt, trở nên vô cùng yếu ớt. May mắn là, c á c h này hai tôn cổ lão thanh đồng điêu khắc bây giờ bị ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ phát hiện, Coi như so sánh kịp thời, nếu là trễ nữa mấy trăm năm bị phát hiện, bọn chúng liền triệt để báo h ỏ n g mặc dù cái này hai tôn thanh đồng điêu khắc hiện trạng rất tồi tệ, vết gì loang lổ, nhưng vẫn là rất đủ phân biệt ra, đầu tiên xuất hiện tại đại gia trước mắt, là một tôn ngưu đầu nhân thân thanh đồng điêu khắc, cầm trong tay một thanh dài mâu, thể tích không phải rất lớn, trọng lượng cũng không quá nặng, Chuẩn xác một điểm nói, đây là một tôn đầu châu, mặt n g ự a thân người thần chi pho t ư ở n g điêu khắc phi thường tinh mỹ, đáng tiếc chính là gì xét quá nghiêm trọng, nhìn thấy c á c h này tôn pho t ư ở n g đồng thao trong nháy mắt, d i ệ p thiên cùng bao lơ giáo sư bọn hắn đều sưởng sốt, đều bị chấn động nghẹn họng nhìn chân chối, david cùng ra ra bọn hắn lại lơ ngơ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này pho t ư ở n g cũng không biết vị này thần chi đến tột cùng là ai địa vị lại như thế nào sau một lát bao lơ giáo sư mới kích động không thôi mà kinh ngạc thốt lên đứng lên trời ạ đây là thần bin điêu khắc thực sự quá hiếm thấy không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là một kiện giá trị liên thành đỉnh cấp độ cổ văn vật tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống diệp thiên đã kém cười tiếp lời nói không sai đây chính là thần b i n điêu khắc, chuẩn xác một điểm tới nói. đây là ca đa vô chúng thần chi vương ban ham môn thần điêu khắc, cùng ca nan tôn giáo cùng thiểm tục thành thị nam thần hộ mệnh thần b i n có chỗ khác biệt. tại trong phạm vi toàn thế giới, cái hình tượng này ban ham môn thần, cũng vèn vèn xuất hiện tại mấy tấm khắc đá trên bích họa. đây là lần thứ nhất phát hiện thực thể chủng loại điêu khắc tác phẩm. t h Ở thực nó một tế, bọn hắn cũng không hiểu rõ cái gì thần binh, cũng không rõ ràng thần binh tại tương quan trong truyền thuyết thần thoại địa vị. nhưng là, cái này cũng không trọng yếu. q u a n trọng là bọn hắn biết rõ, đây là một kiện giá trị liên thành đỉnh cấp đồ cổ văn vật, vẹn vẹn một điểm này, liền hoàn toàn đầy đủ hiểu rõ, tiếng kinh hô bên trong, bao lơ giáo sư đã bổ nhào vào tôn này cổ lão thanh đồng điêu khắc trước, như si như say thưởng thức cùng nghiên cứu, diệp thiên thì cười cười, lập tức đưa tay để lộ c h e tại một pho tượng khác bên trên miếng vải đen, Lần này xuất hiện tại đại gia trước mắt, là một tôn hẹn cao nửa thước l õ a thể tượng nữ thần, cùng thần bin pho tượng đồng thao đồng dạng. tôn này pho tượng nữ thần đồng dạng vết gì loang lổ, hơn nữa gì xét vô cùng nghiêm trọng. nếu như chế tiến hành bảo hộ, đoán chừng chẳng mấy chốc xét triệt để báo h ỏ n g tôn này pho tượng nữ thần thân thể đường cong là lướt, tuyệt đại bộ phận địa phương đều phơi b à y trên người chỉ có hơi mỏng một tầng lùa mỏng che mẫn cảm nhất bộ vị hắn tay trái ôm lấy một cái to lớn sừng dê tay phải cầm một cái bánh xe ngẩng đầu nhìn phía trước biểu lộ thần thánh mà trang nghiêm nhìn thấy cái này tôn pho tưởng đồng thao trong nháy mắt diệp thiên không khỏi sườn sốt một chút lập tức trên mặt liền lộ ra một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng bao quát bao lơ giáo sư ở bên trong những người khác thì đều bị tôn này cổ lão pho tượng đồng thao chấn động, lần nữa xứng sờ ở tại chỗ. cùng lúc đó, tại mấy vị chuyên gia học giả trên mặt, cũng lộ ra mấy phần vẻ nghi hoạt. sau một lát, mới có người lên tiếng đánh vỡ trầm mặt, từ cái này tôn pho tượng tạo hình đến xem. nó là v ô ma cổ vận mệnh cùng tài phú nữ thần pho tu na pho tượng, nhưng pho tượng này tạo hình nhưng có chút quái gì. một vị ma giúp nhà khảo cổ học kinh ngạc nói, hiển nhiên có chút không hiểu, vừa dứt lời, đao lát giáo sư liền tiếp lời nói, không sai, đây chính là rô ma cổ trong truyền thuyết thần thoại vận mệnh cùng tài phú nữ thần pho tu na pho t ư ợ n g trong tay nàng sừng dây cùng bánh xe, chính là rõ rệt nhất đặc thù, nhưng tôn này pho tu na pho t ư ợ n g nhưng lại phi thường đặc biệt, cùng ta trước kia tại ý cùng vi lạc thấy qua hết thầy vận mệnh nữ thần pho tu na pho tượng cũng không giống nhau nghe nói như thế mấy vị chuyên gia học giả có gật đầu có lại rơi vào trầm tư nhìn không ra đ a v i t cùng ra ra đám người lại đều lơ ngơ nhưng vào lúc này diệp thiên đột nhiên khẽ cười nói tôn này vận mệnh nữ thần pho tượng rất đặc biệt Bởi vì nàng cũng không phải h i lạp cổ trong thần thoại vận mệnh cùng tài phú nữ thần ti t r e cũng không phải d o m a cổ trong thần thoại vận mệnh cùng tài phú nữ thần pho tu na. nàng là người phi ni si A trong thần thoại vận mệnh cùng tài phú nữ thần ti t r e kada vô địa khu sùng bái chủ yếu nữ thần một trong. nàng tại phi ni si A trong thần thoại địa vị. cũng liền so thiên hậu ta nít thiếu chút nữa. người phi Nisi A là một cách phi thường giỏi về kinh thương dân tộc, vận mệnh cùng tài phú nữ thần tại người phi Nisi A trong suy nghĩ địa vị, muốn xa xa cao hơn tại người p h i l ạ c cổ cùng zoma c ổ người suy nghĩ bên trong địa vị. đồng d ạ n g cho rằng, ba vị này vận mệnh cùng tài phú nữ thần nhưng thật ra là cùng một cách thần minh, nhưng vị trí quốc gia cùng văn minh khác biệt, hình tượng cũng có chỗ khác nhau, Pi h lạp cổ cùng z ô m a cổ sẽ không giống nhau, bởi vì người phi nisia phần lớn sinh sống ở bắc phi địa khu, bọn hắn trong thần thoại vận mệnh cùng tài phú nữ thần, liền có một điểm bắc phi người ngoại hình đặc điểm, tỉ như nói cái c h á n cùng xương gò má vân vân bộ vị. nói xong, diệp thiên liền chỉ chỉ tôn này pho tượng đồng thao bộ mặt, điểm ra mấy cái rõ ràng nhất bộ mặt đặc thù để mọi người xem, Trải qua Hắn nói rõ cùng chỉ điểm, đại gia rất nhanh liền nhìn ra. người phi Nisi a vận mệnh cùng tài phú nữ thần, cùng phi lạp cổ cùng zoma cổ cùng tên nữ thần ở giữa khác biệt, chờ Hắn giới thiệu hết. David đột nhiên tò mò nói, sơ t i vân, ngươi có thể hay không giới thiệu một chút thần b i n h đối với người phi Nisi a truyền thuyết thần thoại, chúng ta cũng không phải hiểu rất rõ. nghe nói như thế, hiện trường những người khác cũng đều hơi gật đầu, rất hiển nhiên. Tất cả mọi người muốn biết một chút người phi ni si truyền thuyết, diệp thiên cũng không có chối từ, lập tức mỉm cười cao giọng nói, thần bin h là t h i ể m t ộ c thủy tổ, cũng là t h i ể m t ộ c cao dai nhất thần, truyền thuyết hắn nguồn gốc có thể truy tố đến nâu con trai, đang nháy t ộ c rất nhiều văn hiến cùng khắc đá bên trên đều có thể tìm tới sùng bái thần bin h ghi chép. người phi nicia -si、là thiểm t ộ c người một chi, thuận lý thành trương phùng thần biên là chủ thần, kỳ hình tượng nhiều bị miêu tả thành nhân loại hoặc là châu đực ngoại hình, có khi cũng sẽ bị miêu tả thành c á c h khác một chút kỳ quái hình tượng. tại cửu ước bên trong, thần biên là dây h o v a địch nhân lớn nhất, hắn bị loài người sùng bái thời gian, kỳ thật sớm hơn dây h o v a rất nhiều, hắn là người ca nan, người phi ni si a cùng s c i a người nguyên thủy thần một t r o n g theo hắn giới thiệu nguyên bản còn đầu ước mơ hồ david đám người dần dần đối thần bin có hiểu một chút đối với người phi ni si a thần thoại hệ thống bọn hắn cũng dần dần có chỗ nhận biết nếu mọi người yêu thích thể l o ạ i luyện thú hãy đến ngay với vạn linh chi chủ một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi bốn, chương ba n g h n hai trăm linh ba bị đánh giá thấp văn vật, giới thiệu xong hai tôn cổ lão pho tượng đồng thau, lại thưởng thức một hồi. Diệp thiên sẽ đem hai kiện đỉnh cấp độ cổ văn vật lần nữa bao vây lại, bỏ vào bọn thủ hạ đưa tới hai cái kim loại dương hành lý bên trong, đến mức những ngày kia sau ta níp cùng chạm mã một tiêu chuẩn hổ phách kim tệ. thì từ mâu tân cùng một vị ma giúp thăm dò đội viên tiến hành lao cùng kiểm kê để xác định chuẩn xác số lượng ngay tại mâu tân bọn hắn bận rộn thời điểm ra ra đến đến bên cạnh diệp thiên thấp giọng dò hỏi sờ ti vân đối với mấy cái này thiên hậu ta nít cùng chạm mã một tiêu chuẩn hổ phách kim tệ còn có cái này hai tôn ca đ a vô thanh đồng điêu khắc ngươi còn không có cho ra chuẩn xác đánh giá giá trị đâu Ta rất muốn nghe một chút bọn chúng đánh giá giá trị. Diệp thiên nhìn một chút vị lão bằng h ứ u này. Sau đó khẽ cười nói. Những ngày này nít cùng mã một tiêu chuẩn hổ phách kim Hiện tại rất khó tiến hành chuẩn xác đánh giá giá trị. Một lần xuất hiện nhiều như vậy lại bảo tồn hoàn Hán nhiên sẽ chịu đến rất lớn trùng、kích. Nói chạm hổ phách khó hảo chịu kích. cách khác. giá giá giá vậy sau sát ta tiêu xuất một tệ. tại rất trị. Một tệ. tất cả lại mã kim kim rất bảo sẽ Loại này đỉnh cấp độ cổ tiền giá thị trường tất nhiên sẽ trên diện rộng hạ xuống, cho nên rất khó cho ra chuẩn xác đánh giá giá trị. Cách này muốn nhìn thị trường phản ứng, đồng giá cách ổn định mới có thể chuẩn xác đánh giá giá trị. đến mức c á c h này hai tôn ca đ a vô thanh đồng điêu khắc, từ hắn bảo tồn tình huống, cùng với văn hóa lịch sử giá trị nghiên cứu đến xem, thị trường của bọn nó giá trị không sai biệt nhiều. ta vì bọn chúng đánh giá giá trị ba triệu năm trăm ngàn đô la. Lời còn chưa dứt. hiện trường liền vang lên một tràng tiếng thổn thức. mỗi bức tượng điêu khắc ba triệu năm trăm ngàn đô la. cái này đánh giá giá trị thật đúng là kinh người. bảo tồn tình huống kém như vậy h a i hiện thanh đồng điêu khắc. giá trị thế mà cao như vậy. thật sự không có thể tư n h ị mọi người nhao nhao k i n h hô lên. cũng hưng phấn không thôi. nhưng là, gia gia cũng không rất hài lòng cái này đánh giá giá trị. Sờ ti vân, cái này đánh giá giá trị có phải hay không có chút thấp. cùng lúc, đồng d ạ n g đề tài rô ma cổ điêu khắc cùng h i lạp cổ điêu khắc, giá trị tựa hồ cao hơn này rất nhiều. cái này là tại sao, diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười, lập tức giải thích nói, n g ư ờ i nói không sai. Gia Gia. Nếu như đây là hai tôn phi lạp cổ điêu khắc hoặc zoma cổ điêu khắc, cho dù bảo tồn tình huống lại thiếu chút nữa, chỉ dựa vào hắn lịch sử lâu đời niên đại, giá trị cũng sẽ càng cao. huống chi c á c h này hai tôn thanh đồng điêu khắc là như thế tinh mỹ, hơn nữa điêu khắc thần minh trọng yếu như vậy, vẫn là độc nhất vô nhị tồn tại. theo lý mà nói, bọn chúng đánh giá giá trị hẳn là khá hơn một chút. Nghe nói như thế, ra ra lập tức hơi gật đầu, hiện trường những người khác cũng đều đồng d ạ n g nhao nhao hơi gật đầu. nhưng là, tất cả mọi người nghe ra trong lời nói này chuyển hướng chi ý, chỉ là có chút không rõ ràng cho lắm. sau một khắc, bọn hắn mới hiểu được diệp thiên cho ra c á c h này đánh giá giá trị nguyên nhân, có thể khẳng định là, c á c h này h a i hiện thanh đồng điêu khắc vô luận từ tính nghệ thuật. hay là từ văn hóa lịch sử giá trị nghiên cứu góc độ đến xem bọn chúng đều là do không thèm đỉnh cấp đồ cổ văn vật chỉ bất quá bởi vì bọn chúng là cada vô văn minh di vật cho nên giá trị thị trường không thể đi lên nếu như là zoma cổ hoặc vi lạp cổ cùng lúc điêu khắc tác phẩm đó chính là một chuyện khác nguyên nhân thì thật rất đơn giản quyết định c á c h này đồ cổ văn vật giá thị trường là â u mỹ đồ cổ tác phẩm nghệ thuật cất giữ thị trường mà tây phương văn minh chính bắt nguồn từ h i lạp cổ cùng zoma cổ văn minh cadavo văn minh bởi vì chỗ bắc phi cùng địa trung hải bờ tây mặc dù cùng h i lạp cổ cùng zoma cổ văn minh có vô cùng mật thiết liên hệ nhưng một mực bị tây phương cho rằng là biên giới văn minh chính vì vậy xuất từ cadavo văn minh đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật cho dù tính nghệ thuật cùng văn hóa lịch sử giá trị nghiên cứu cũng rất cao, hắn giá trị thị trường vẫn luôn không thể đi lên, tựa như những cái kia xuất từ ai cập cổ văn minh cùng hai sông văn minh đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, cũng gặp phải đồng d ạ n g gặp phải. đây chính là tây phương đồ cổ tác phẩm nghệ thuật cất giữ thị trường hiện thực. nghe nói như thế, ra ra lập tức trầm mặt, những người khác cũng đều đồng d ạ n g cũng khẽ gật đầu một cái. Tây phương đồ cổ tác phẩm nghệ thuật cất giữ thị trường hiện trạng. đại gia vẫn tương đối hiểu rõ. những cái kia xuất từ phi lạp cổ cùng zoma cổ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, giá cả thường thường cao không thể chạm, làm cho người líu lưới, mà ra bản thân nó cổ đại văn minh đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, giá cả lại thấp rất nhiều. chỉ có trung quốc đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật ngoại lệ, đó là bởi vì có đại lượng trung quốc người thu thập chống đỡ lấy cái này thị trường, hơn nữa bộc lộ, ngừng lại một lát, ra ra mới không cam tâm nói, sờ ti vân, chỗ này ca da vô bảo tàng ngươi dự định làm sao phân phối, nói một chút ngươi ý nghĩ a, ta tốt tiến hành báo cáo, đầu tiên xác định một điểm, đây là một chỗ c a d a v e văn minh bảo tàng, là một c á c h ngoài ý liệu kinh hì, mà không phải c h ú n g ta muốn tìm atlantis, sau đó lại nói phân chia như thế nào chỗ này bảo tàng sự tình. ta có hai loại phân phối biện pháp, phi thường công bằng, các ngươi có thể nghe một chút, suy tính một chút làm tiếp lựa chọn, diệp thiên khẽ cười nói, hai loại phân phối biện pháp, nói một chút a, ta rất muốn nghe một chút, ra ra gật đầu nói. sau đó, diệp thiên liền nói ra hai loại phân phối biện pháp, loại thứ nhất biện pháp rất đơn giản. chúng ta song phương trước chia đôi chia đều những ngày kia sau ta nít cùng chạm mã một tiêu chuẩn hổ phách kim t ệ nếu như những cái kia c a d a v ô kim t ệ số lượng là số lẻ, nhiều đi ra viên kia về các ngươi ma giúp. sau đó, chúng ta lại đến phân phối hai tôn thanh đồng điêu khắc, có thể từ các ngươi ma g i ú c lựa chọn trước, còn lại tôn này thanh đồng điêu khắc thuộc sở hữu của ta, hai tôn thanh đồng điêu khắc giá trị thị trường cơ bản bằng nhau, phân phối như vậy rất công bằng, nghe nói như thế, tất cả mọi người hơi gật đầu, cũng không có người đưa ra bất kỳ gì n h ị gì, ra ra cùng người ma g i ú c khác cũng giống vậy, coi như nghĩ đưa ra gì n h ị cũng không tìm tới bất kỳ cớ gì. Kia loại thứ hai phương pháp phân phối đâu. Loại thứ hai phương pháp phân phối đồng dạng đơn giản hiểu rõ. các ngươi ma giúp lấy đi tuyệt đại bộ phận thiên hậu ta nít cùng chạm mã một tiêu chuẩn hổ phách kim t ệ hai tôn thanh đồng điêu khắc tác phẩm thuộc sở hữu của ta. ta chỉ cần hai mai ca da vô kim t ệ về sau trưng bày tại ta bảo tàng tư nhân bên trong tiến hành triển lãm. Nếu như đơn thuần giá trị thị trường, những này ca đa vô kim t ệ tổng thể giá trị càng cao, nếu như chọn dùng loại này bảo tàng phương pháp phân phối, chỉ riêng giá trị thị trường mà nói, các ngươi ma giúp phương diện đạt được càng nhiều, ta là ăn thiệt thòi một phương, đối với các ngươi hiển nhiên càng có lời hơn. Diệp thiên mỉm cười nói ra loại thứ hai bảo tàng phân phối biện pháp, lời còn chưa dứt một vị ma giúp đồ cổ văn vật chuyên gia giám định liền đưa ra dị n h ị dạng này không quá thích hợp a, nếu như chúng ta cũng muốn kia hai hiện thanh đồng điêu k h á c đâu, kia dù sao cũng là hai hiện đ ỉ n h cấp đồ cổ văn vật, có rất cao văn hóa lịch sử giá trị nghiên cứu. Diệp thiên nhìn một chút vị này người ma giúp, sau đó mỉm cười lắc đầu, như ngươi loại này ý nghĩ ta phi thường lý giải, nhưng ngươi có nghĩ tới không, Thần binh là địch nhân lớn nhất. Càng là ship thứ nhất binh hô địch nhân ship hạng lớn Càng là là dây va Ma thần. Ma r ú c lại là cái hồi giáo quốc gia, còn có vận mệnh cùng tài phú nữ thần ti che pho tượng, gần như toàn thân trần trụi. Dạng này hai tôn pho tượng đồng thau, tại ma r ú c sẽ bị công khai trừng bày ra sao, sẽ bị người nhóm tiếp nhận sao, a, vì kia đồ cổ văn vật chuyên gia g i á m định kinh hô một tiếng, trực tiếp sương sốt, bao quát ra ra ở bên trong, hiện trường còn lại người ma dúc cũng đều đồng d ạ n g tất cả đều xứng sờ ở tại chỗ, mặc dù ma dúc xem như tập tục so sánh khai hóa hồi giáo quốc gia, nhưng cũng không thể tiếp nhận d ạ n g này hai tôn thanh đồng điêu khắc, chớ nói chi là công khai trừng bày ra, hiện trường những người còn lại cũng đều hơi gật đầu, hiện nhiên phi thường tán đồng diệp thiên phân tích, tiếng nói vừa ra, hiện trường cũng yên t ĩ n h trở lại, thật lâu, g i a g i a mới nói, sờ ti vân, ngươi hai loại bảo tàng phương pháp phân phối ta đã biết, nhưng này sự kiện không phải ta có thể quyết định, cần hướng quốc vương bệ hạ báo cáo, sau đó mới có thể cho ngươi đáp án, không có vấn đề, ta có thể chờ đợi, thời gian rất dư giả, diệp thiên mỉm cười gật đầu đáp, tiếp lấy lại tán gấu vài câu, đại gia liền quay đầu nhìn về hướng mâu tân bọn hắn. không bao lâu công phu. mâu tân bọn hắn đã kiểm kê xong những cái kia cada vô kim tể. bọn hắn đem những cái kia có giá trị không nhỏ kim tể lần lượt lau một lần. cũng chỉ ra số lượng. toàn bộ bỏ vào từng cái nhựa trong suốt trong túi. ghi rõ số hiệu. sau đó, diệp thiên cùng gia ra tiến lên đối chiếu một chút số lượng. xác nhận số lượng về sau, diệp thiên liền để mâu tân đem những cái kia ca da vô kim tể bỏ vào một cái dạng đơn giản tủ sắt bên trong, thanh lý cái kia mật thất dưới đất hai tên công ty nhân viên, lúc này cũng trở về mặt đất, vừa mới cởi xuống trên người trang phục phòng hộ, bọn hắn liền bắt đầu thông báo trong mật thất dưới đất tình huống, sờ ti vân, tại cái này trong mật thất dưới đất, chúng ta cũng không có phát hiện bỏ sót kim tể cùng hắn nó đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. g i ấ u ở mật thất bên trong đồ vật đều bị thanh lý đi ra. chính như như lời ngươi nói. đây chính là một cái đơn thuần phòng bảo tàng. cũng không có cái khác mật đ ả o cùng với tương liên. trên mặt đất cùng góc tường chỉ có mấy đ ả o khe hở. không có phát hiện cái khác cửa ra vào. chúng ta dùng mạch sung máy dò kim loại quét hình mật thất mỗi một cái góc. không tiếp tục phát hiện cái khác ẩm dấu đi vật phẩm kim loại đến mức tình huống khác liền cần ngươi xuống dưới thăm dò tại mật thất vách tường cùng trên mặt đất chúng ta phát hiện một chút cổ lão văn tự cùng đồ án nhìn qua giống như là thiểm tục văn tự lại cùng chúng ta trước kia phát hiện thiểm tục văn tự có chỗ khác biệt lời còn chưa dứt bao lơ giáo sư đám người đã vui mừng hoan hô lên à, Mật thất vách tường cùng trên mặt đất có khắc cổ lão văn tự cùng đồ án. Thật sự là quá tuyệt. không biết đây đều là chút gì văn tự. ghi lại tin tức gì. không hề nghi ngờ. cái này là một c á c h làm cho người k i n h hỉ phát hiện trọng đại. cũng không biết. những này cổ lão văn tự cùng đồ án phải chăng cùng a t lan t i ế có quan hệ. nói xong. mấy vị này chuyên gia học giả liền muốn cất bước mà ra. tiến vào cái kia mật thất dưới đất đi thăm dò một phen, diệp thiên lập tức đưa tay ngăn lại bọn hắn, các tiên sinh, các ngươi không thể cứ như vậy xuống dưới, dạng này quá nguy hiểm, các ngươi muốn đi thăm dò cái kia mật thất dưới đất không có vấn đề, nhưng nhất định phải mặc trang phục phòng hộ, cũng cột lên dây an toàn, cái kia mật thất dưới đất phong bế hơn hai ngàn năm, mặc dù không có cơ quan cảm bẫy, nhưng có rất nhiều n ấ m m ú c nói không chừng liền sẽ tạo thành trí mạng tổn thương, cho nên phải tất yếu chú ý cẩn thận. Bao lơ giáo sư bọn hắn đều s ư ờ n sốt một chút, lập tức hơi gật đầu. n g ư ờ i nói không sai, sờ t vân, là chúng ta xúc động, đích xác phải làm tốt phòng hộ lại đi xuống thăm dò. nếu không thật là có khả năng xảy ra nguy hiểm, chúng ta lập tức thay quân hộ phục. sau đó xuống dưới thăm dò, hy vọng có thể có khiến người kinh hì phát hiện. nói xong, mấy vị này chuyên gia học giả liền bắt đầu bận túi bụi, nhao nhao mặc vào nguyên bộ trang bị phòng vệ. diệp thiên cũng sống vậy, để cho bọn thủ hạ lấy ra một bộ trang phục phòng hộ mặc vào. sau khi mặc chỉnh tề, mấy người bọn họ liền lần lượt xuống đến đáy hố, tiến vào cái kia mật thất dưới đất. lúc này, trong mật thất dưới đất những cái kia bị c ắ t đi bùi cây bộ dễ, đều bị thanh lý đi ra. Mật thất bên trong trống giống, mật thất vách tường cùng trên mặt đất cuộc bộ địa phương, cũng bị hai tên thăm dò đội viên lau một lần, lộ ra bên dưới vách tường cùng mặt đất, tại hai ngọn cường quang đèn chiếu sáng chiếu xuống, mật thất bên trong tình huống nhìn một cái không sót gì, nhìn đến phi thường rõ ràng, chính như kia hai tên thăm dò đội viên nói, tại mật thất vách tường cùng trên mặt đất, đích xác khắc lấy một chút cổ lão văn tự cùng đồ án, từ những cái kia văn tự cổ đại kết cấu liền có thể nhìn ra, bọn chúng là lo ngẫm ngữ hệ văn tự, chuẩn xác một điểm tới nói, kia là phi nicia -si、văn tự, nhìn thấy những cái kia phi nicia -si、văn tự về sau, Bao lơ giáo sư lập tức hướng đi kia mấy chỗ đã bị dọn dẹp ra đến địa phương, bắt đầu nghiên cứu những cái kia cổ lão văn tự, diệp thiên thì tại mật thất bên trong đi một vòng, ra vẻ nghiêm túc kiểm tra một hồi tình huống nơi này, cũng liền một lát công phu, bao lơ giáo sư bọn hắn đã có phát hiện, sờ ti vân, khắc vào trên tường những này cổ lão văn tự, đều là phi nicia -si、văn tự, Phi Nicia -si、văn tự là người Phi Nicia -si、tại ai cập thánh thư thể chữ t ư ợ n g hình trên cơ sở phát triển mà đến là sớm nhất chữ cái văn tự hiện có tuyệt đại bộ phận chữ cái văn tự cơ bản đều có thể tìm hiểu đến Phi Nicia -si、văn tự tỉ như tiếng hép xe tiếng latin phi lạp cầu ngữ -ng v â n v â những n này Phi Nicia -si、văn tự phát hiện có thể nói phi thường trọng yếu tại những này phi nicia -si、trên văn tự, ta nhìn thấy tòa thành cùng binh sĩ chứ, xem ra suy đoán của ngươi không sai, nơi này có lẽ tồn tại qua một cái tòa thành, cái này mật thất dưới đất chỉ là tòa thành phụ thuộc kiến trúc, bao lơ giáo sư giới thiệu những cái kia phi nicia -si、văn tự lai lịch, kích động đều nhanh bay lên, còn lại mấy vị chuyên gia học giả cũng đều đồng d ạ n g từng cái hai mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m những cái kia cổ lão văn tự cùng đồ án. Bọn hắn một bên phân tích nghiên cứu những cái kia cổ lão văn tự cùng đồ án. một bên khí thế ngất trời thảo luận. đều phi thường đầu nhập. diệp thiên đi lên trước kiểm tra một hồi những cái kia cổ lão văn tự. lập tức mở miệng nói ra. những này cổ lão phi n i s i a văn tự cùng đồ án. xem ra mới là nơi này bảo tàng lớn nhất. có giá trị nhất đồ vật. hy vọng những này cổ lão văn tự cùng đồ án, có thể mang cho chúng ta một phần to lớn kinh hì. các ngươi trong này chậm rãi nghiên cứu những này cổ lão phi nicia văn tự cùng đồ án. ta đi lên trước, bên ngoài thăm dò công việc vẫn còn tiếp tục, ta còn có sự tình muốn làm. liền không ở cùng các ngươi cùng nhau nghiên cứu, ta lần nữa cường điệu một lần. đại gia nghiên cứu về nghiên cứu nhất định phải chú ý an toàn tuyệt đối không nên cởi xuống trên người trang phục phòng hộ nơi này cũng không có cơ quan cảm bẫy liên quan tới điểm ấy đại gia có thể yên tâm minh bạch sờ t vân chúng ta sẽ chú ý an toàn cứ việc yên tâm bao lơ giáo sư bọn hắn cùng kêu lên đáp lại nói lại ngay cả đầu cũng không có về sau đó Diệp thiên cùng ra ra liền rời đi cái này mật thất dưới đất, trở về đỉnh núi mặt đất. Lúc này, ngọn núi nhỏ này trên đỉnh núi khu vực khác đều đã quét hình hoàn tất. đáng tiếc cũng lại không có phát hiện cái khác xấu ở dưới mặt đất vật phẩm kim loại. không những như thế, mâu tân bọn hắn còn dùng dạng đơn giản tầng sâu d ơ n a, dơng, d ơ n quy, quy, a, Do x ế p quét xuống đỉnh núi mặt đất, kết quả chỉ ở sâu trong lòng núi phát hiện một cái không lớn không nhỏ hang động đá vôi. theo đỉnh núi mặt đất ước chừng có hơn ba mươi mét, nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện cùng với tương liên mật đ ả o cái kia hang động đá vôi cũng không có xuất khẩu thông hướng ngoại giới. diệp thiên tiến lên kiểm tra một hồi tình huống, rất nhanh liền làm ra phán đoán. kia là một cái thiên nhiên hình thành hang động đá vôi. cũng không phải người làm chế tạo mà lại là một chỗ tuyệt địa tự nhiên cũng không khả năng có cái gì bảo tàng giấu ở trong đó trừ cái này cái thiên nhiên hang động đá vôi bên ngoài không còn có cái gì khác phát hiện mà ở vài lần trên sườn núi thăm dò từng cái thăm dò tiểu tổ mặc dù quét hình đến một chút t r ô n giấu dưới đất vật phẩm kim loại nhưng không phải vật bồi táng chính là tổn hại nông cổ v â n v â n cùng bảo tàng căn bản không dính s á n g trải qua một hai giờ thăm dò, ngọn núi nhỏ này đỉnh núi, cùng với bốn phía dốc núi, cơ bản đã thăm dò hoàn tất, đại gia mặc dù không có tìm tới cùng a t lan t i s có quan hệ manh mối, lại phát hiện một chỗ cada vô bảo tàng, cũng coi như thu hoạch tương đối khá, không có u ổ n g phí đi một chuyến, hiện tại chỉ còn lại dốc núi phía tây cái kia làng trài, còn không có toàn diện thăm dò, mắt thấy thời gian đã tới gần giữa c h ư a diệp thiên trực tiếp đến đến bên cạnh ra ra, nói khẽ với hắn nói, ra ra, ở phía dưới làng t r ả i nếu như không có phát hiện gì, chúng ta liền muốn đi đáy biển tiến hành thăm dò, những này ca đa vô kim tể cùng đồ cổ văn vật không thể lại để ở chỗ này, mang theo bọn chúng triển khai thăm dò hành động cũng không hiện thực, như thế rất có thể sẽ tạo thành không thể vãn hồi t ổ n thất trọng đại. ta đ ể n h ị đưa chúng nó vẫn đến dũng giả không sợ hào bên trên cất xứ đứng lên. dũng giả không sợ hào bên trên đều là người của ta. bảo an phi thường nghiêm mật. đợi chút nữa chúng ta cũng muốn leo lên chiếc thuyền kia. triển khai trên biển thăm dò hành động. vấn đề an toàn các ngươi có thể yên tâm. nghe nói như thế. g i a g i a không khỏi trầm mặt. sau đó hắn lại cùng hai vị khác người ma giúp thấp dọn thương lượng vài câu lúc này mới làm ra quyết định tốt sờ ti vân chúng ta đồng ý đem các loại cada vô kim tể cùng đồ cổ văn vật chuyển rời đến dũng giả không sợ hào bên trên trên thuyền đích xác càng thêm an toàn một điểm chúng ta cũng có thể miễn đi nỗi lo về sau triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động vậy không thể tốt hơn chuyện còn lại ta tới an bài Diệp thiên hơi gật đầu. Sau đó, hắn liền ư ơ lấy bộ đàm, thông báo dũng g i ả không sợ hào thuyền trưởng, phái máy bay trực thăng qua tới c h ở đi những này ca da vô kim tể cùng đồ cổ văn vật. Sau một lát, bỏ neo ở phía xa trên mặt biển dũng g i ả không sợ hào, liền phóng ra theo thuyền mà đến cỡ chung máy bay trực thăng, trực tiếp hướng ngọn núi nhỏ này đỉnh núi bay tới, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi bốn, Trương ba n g h n hai trăm linh bốn trên biển thăm dò. Trong chục lát, bộ kia cỡ chung máy bay trực thăng đã bay đến đỉnh núi, vững vàng mà đáp xuống trên đỉnh núi. Sau đó, diệp thiên liền để mâu tân bọn hắn đem những cái kia c a d a vô kim tể cùng đồ cổ văn vật vận chuyển đến máy bay trực thăng trong buồng phi cơ, cũng vận chuyển đến nơi xa trên mặt biển dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền, rất nhanh. bộ này hơn một trăm năm mươi năm c ỡ chung máy bay trực thăng lại lần nữa cất cánh, trực tiếp hướng bỏ neo ở trên biển dũng già không sợ hào bay đi, nhìn xem phát sinh ở trên đỉnh núi một màn này, chờ ở dưới núi những cái kia ma r i ú p cảnh sát cùng nhân viên bảo an, cùng với đông đảo ngư dân, lập tức đều hiểu, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ ở trên đỉnh núi nhất định có chỗ phát hiện, Nếu không cũng sẽ không từ trên biển điều máy bay trực thăng qua tới, bọn hắn hiển nhiên là tại c h u y ể n vận đồ vật gì, xác định điểm ấy về sau, chờ ở chân núi mọi người lập tức liền vỡ tổ, sợ ti vân những tên kia khẳng định phát hiện cái gì bảo tàng, không biết có phải hay không là trong truyền thuyết atlantis, cũng có khả năng là cái khác cái gì bảo tàng hoặc bí mật, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này, nhưng không có bất luận phát hiện gì đám gia hỏa này mới đến mấy giờ mà thôi thế mà liền tìm được bảo tàng cái này sao có thể đây là chúng ta thôn t r a n g t r ô n g i ấ u trong này bảo tàng tự nhiên cũng thuộc về chúng ta chí ít cần phải có chúng ta một phần không thể cứ như vậy bị người khác vơ vét hết sạch nhị luận ầm ý đồng thời những cái kia ngư dân cảm xúc cũng có một chút sao động nhưng càng nhiều phải không cam nhìn thấy loại này tình huống lưu tại chân núi một vị ma giúp bộ văn hóa quan chức lập tức để cảnh sát cùng nhân viên bảo an đề cao cảnh giác phòng ngừa xảy ra bất chắc đồng thời hắn cũng ra mặt nói rõ nếu như ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ trong này thật sự có phát hiện chờ hoàn thành thanh lý công tác về sau ma giúp chính phủ nhất định sẽ đền bù những này ngư dân sẽ không để bọn hắn không thu hoạch được gì. nghe xong hắn lần này giải thích, nhìn lại một chút những cái kia súng ốm đầy đủ cảnh sát cùng nhân viên bảo an, những cái kia ngư dân bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, tiếp tục chờ ở chân núi. nhưng là, bọn hắn nhưng thủy t r u n g chú ý trên đỉnh núi đ ồ n g tính. trong chốc lát, bộ kia hơn một trăm năm mươi năm máy bay trực thăng đã bay trở về dũng giả không sợ hào. Thuận lợi đáp xuống lợi đáp máy bay ờ ti vân chúng ta đã đến d ũ n g giả không sợ hào biển sâu vứt thuyền cũng đem những cái kia c a d a vô kim tể cùng đồ cổ văn vật chuyển rời đến trong khoang thuyền trong tủ bảo hiểm những vật kia hiện tại vô cùng an toàn nghe được thông báo diệp thiên lập tức quơ lấy bộ đàm nói làm rất tốt ngươi tạm thời không cần qua đây liền chờ ở dũng giả không sợ hào lên đi thông báo thuyền trưởng cẩn thận kiểm tra một chút cỡ nhỏ tàu ngầm cùng dưới nước người máy các loại thăm dò trang bị trên bờ thăm dò hoàn thành công tác về sau ta sẽ d ẫ n ra ra bọn hắn đi dũng giả không sợ hào buổi chiều điều khiển cỡ nhỏ tàu ngầm đi đáy biển thăm dò nhìn xem đáy biển tình huống minh bạch sờ ti vân Mâu tân đáp một tiếng, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó, diệp thiên lại đi tới phát hiện c a d a o bảo tàng mật thất dưới đất biên giới, nói cho ở bên trong nghiên cứu những cái kia phi nisia văn tự cùng ký hiểu bao lơ giáo sư đám người, chính mình sẽ dẫn người rời đi đỉnh núi, đi phía dưới làng trải tiến hành thăm dò, nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện, nhưng sẽ lưu mấy tên thăm dò đội viên cùng nhân viên bảo an ở trên đỉnh núi, phối hợp bao lơ giáo sư bọn hắn công việc, vì bọn họ cung cấp đủ loại duy trì. bao lơ giáo sư bọn hắn chính như si ngốc như t ú ý nghiên cứu những cái kia phi ni si a văn tự cùng đồ án. một khắc cũng không muốn rời đi cái này mật thất dưới đất, đương nhiên sẽ không đưa ra bất luận cái gì ý kiến phản đối. đương nhiên, Bọn hắn cũng không phải toàn bộ lưu lại nơi này c á c h trong mật thất dưới đất tiến hành nghiên cứu. không hiểu phi ni si a văn t ử ca ne giáo sư liền từ c á c h này trong mật thất dưới đất đi ra chuẩn bị đi theo đại đội đồng thời hành động. sau đó đại gia liền thu thập song thăm dò trang bị từ trên đỉnh núi đi xuống trực tiếp tiến vào ở vào gò núi phía tây làng trài các loại tất cả mọi người đến đông đủ Diệp thiên liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ, căn cứ phía trước phân tổ. tại c á c h này cổ lão làng trài bên trong triển khai thăm dò. ở sau đó thăm dò hành động bên trong. đại gia xác thực phát hiện một vài thứ. nhưng cùng trong truyền thuyết a t lan t i t nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. hơn nữa giá trị của những thứ này đều rất bình thường. không có đào móc giá trị. càng không tính là bảo tàng. đương nhiên, đây là đối ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mà nói, đối với những cái kia ngư dân, khả năng chính là một chuyện khác, những cái kia ở vào mặt đất trở lên phát hiện, d i ệ p thiên để cho thủ hạ thăm dò đội viên toàn bộ ghi xuống, chuẩn bị trở về đầu giao cho những cái kia ngư dân, cũng coi như đối bọn hắn một điểm đền bù, mà những cái kia t r ô n giấu dưới đất chỗ sâu vật phẩm kim loại, Hắn lại không dự định nói cho những cái kia ngư dân, miễn cho những tên kia lung tung đào móc, h ủ y gia viên của mình, lại không chiếm được bao nhiêu lợi ích thực tế. ra ra đám người mặc dù biết những này t r ô n g i ấ u vật phẩm kim loại địa điểm, nhưng bọn Hắn cũng biết, giá trị của những thứ này không cao, sau đó hẳn là sẽ không dẫn người tới đây đào móc, dạng này thăm dò kết quả, không thể nghi ngờ để cho người có chút thất vọng. nhưng là, đại gia cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, thăm dò xong c á c h này cổ xưa làng trài. diệp thiên bọn hắn liền trở về ở vào bờ biển quảng trường, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục buổi chiều thăm dò hành động. bọn hắn vừa về tới đây, những cái kia t ụ tập trong này ngư dân lập tức bắt đầu cao giọng hỏi thăm, sở ti vân tiên sinh, xin hỏi một chút. các ngươi tại đỉnh núi phát hiện c â y gì, là một chỗ không muốn người biết bảo tàng sao, hay là có liên quan át lan t i ế manh mối, cái này bảo tàng cụ thể địa điểm ở đâu, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này, tại sao không có phát hiện, các ngươi vừa đến liền phát hiện bảo tàng, còn có sự kiện, các ngươi có phải hay không đem chỗ này bảo tàng bên trong vật phát hiện đều vẫn đến nơi xa chiếc thuyền kia bên trên, Chỗ này bảo tàng bên trong rốt cuộc có đồ vật gì. đông đảo ngư dân bàn r a tán vào hỏi đến. mỗi người đều đầy mắt hiếu kỳ. trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ. thậm chí còn có mấy phần đ ị c h ý. diệp thiên nhìn một chút những này ma r ố t ngư dân. sau đó khẽ cười nói. các nữ sĩ, các tiên sinh. chúng ta ở tòa này núi nhỏ đỉnh núi đích xác có chỗ phát hiện. nhưng phát hiện là một chỗ cadavo văn minh bảo tàng, mà không phải trong truyền thuyết atlantis, chỗ này bảo tàng giấu ở trên đỉnh núi một mảnh lùm cây sâu dưới lòng đất, phi thường ẩm nấp, các ngươi phía trước không có phát hiện cũng không kỳ quái, bởi vì các ngươi không có thích hợp thăm dò trang bị, liên quan tới chỗ này cadavo văn minh bảo tàng tình huống cụ thể. g i a g i a tiên sinh hoặc ma dốc khác quan viên chính phủ sẽ hướng các ngươi tiến hành giới thiệu. ở đây, ta liền không nhiều làm giới thiệu. nói xong, hắn liền đưa tay hướng g i a g i a khoa tay một chút. g i a g i a sắc mặt nhưng có chút l u túng. còn lại những cái kia ma dốc quan chức cũng g i ố n g vậy. bọn hắn nguyên bản cũng không muốn nói cho những này ngư dân tình hình thực tế. miễn cho rước lấy phiền phức. đáng tiếc là, Diệp thiên lại tại trước tiên nói rõ phát hiện chỗ này ca đa vô bảo tàng sự tình cứ như vậy bọn hắn liền không cách nào tiếp tục giấu diêm chỉ có thể nói cho những này ngư dân tình hình thực tế hoặc là nói ra bảo tàng bộ phận tình huống g i a g i a vừa mới chuẩn bị ra mặt nói rõ một chút tình huống lại bị những cái kia kích động không thôi ngư dân cướp tại phía trước a trên đỉnh núi quả nhiên có bảo tàng Ma lại là cái gì ca da vô bảo tàng. Ta mặc dù chưa từng nghe qua cái gì ca da vô. nhưng cái này bảo tàng giá trị khẳng định không thấp. Tất nhiên thật phát hiện bảo tàng. chúng ta là không phải cũng có thể phân đến một bộ phận. cũng không biết có thể chia được bao nhiêu. nghị luận ầm ý đồng thời. những này ngư dân cũng hích động không thôi. từng c á c h đầy c õ i lòng ước mơ. thảo luận không có vài câu. Bọn h ắ n liền nhìn về hướng Zaza, chờ lấy h ắ n thông báo tình huống cụ thể, nhìn xem một màn này, diệp thiên cười khẽ hai tiếng, lập tức mang theo David bọn h ắ n rời đi nơi này, hướng cái kia ở vào bờ biển bình đài đi tới, như thế nào trấn an những này ngư dân, là ma r ố c chuyện của chính phủ. h ắ n cũng không tính n h ú n tay, mấy người bọn họ sau khi rời đi, g i a z a suy nghĩ châm trước một lát, Lúc này mới bắt đầu hướng các giới thiệu tình huống. theo hắn giới thiệu, những cái kia các đều kích động không thôi hoan hô lên. nhưng bọn hắn cuối cùng có thể được đến chút gì. thì không được biết. diệp thiên bọn hắn rất nhanh liền đi tới cái kia ở vào bờ biển bình đài. bắt đầu thăm dò. đáng tiếc là, bọn hắn cũng không có cái gì làm cho người kinh hì phát hiện. duy nhất phát hiện là, nơi này đích xác tồn tại qua một tòa cổ lão kiến trúc nhưng sớm tại hơn mấy trăm mấy ngàn năm trước đã đổ sụt chỉ còn dư lại từng điểm một cơ bởi vì nước biển duy trì liên tục không ngừng cỏ dừa cùng với thời gian ma luyện còn sót lại điểm này nền móng bên trên đã không nhìn thấy bất luận cái gì văn tự cũng không thể nào phán đoán hắn phân bố phạm vi cùng kiến tạo niên đại nháy mắt công phu hơn nửa giờ đã đi qua, thăm dò xong cái kia ở vào bờ biển bình đài, diệp thiên bọn hắn lại trở về đội xe vị trí. Lúc này, những cái kia ma r ú c ngư dân đã bị ra ra c h ấ n an xuống dưới, bọn hắn cảm xúc dần dần bình phục lại, nhưng nhìn xem vẫn còn có chút tức g i ậ n bất bình, càng nhiều lại là lo âu và bất đắc dĩ. lưu tại trên đỉnh núi nghiên cứu những cái kia phi nicia văn tự mấy vị chuyên gia học giả đã từ trên đỉnh núi xuống tới bọn hắn đem cái kia mật thất dưới đất triệt để thanh lý một lần sau đó đem khắc vào vách tường cùng mặt đất cùng với trên trần nhà hết thầy văn tự cùng đồ án đều c h ụ t lại chuẩn bị chậm rãi nghiên cứu chủ yếu hơn nguyên nhân là bọn hắn không muốn bỏ qua tiếp xuống đáy biển thăm dò hành động Trở lại dưới núi rửa mặt một phen về sau, bọn hắn liền bắt đầu giới thiệu vừa mới phát hiện một vài thứ, sờ ti vân, thông qua nghiên cứu khắc vào cái kia trong mật thất dưới đất phi nisia văn tự cùng đồ án. chúng ta cơ bản có thể xác định, ở tòa này núi nhỏ trên đỉnh núi, đã từng có một tòa cổ lão tòa thành, tòa pháo đài này từ người phi nisia tại trước công nguyên năm bốn trăm tám mươi tả hữu kiến tạo, Mật thất dưới đất là tỏa thành phụ thuộc kiến trúc, ở vào khu vực hạc tâm. nhưng cái này tỏa thành tồn tại bao lâu. Tạm thời không được biết. biết rõ cái kia mật thất dưới đất rất ít người. chỉ có thủ tướng mới biết được mật thất dưới đất tồn tại. còn lại binh sĩ cũng không biết. cái kia mật thất dưới đất chủ yếu tác dụng chính là chứa đ ự n g tài vật. nhưng không biết tại sao. nhóm này ca đ a v ô kim tể cùng hai tôn pho tượng đồng thao không có bị người lấy đi từ dưới đất mật thất bị phong k i ế n tình huống đến xem lúc ấy hẳn là phát sinh trọng đại biến cố sau đó bao lơ giáo sư bọn hắn đem chính mình phát hiện toàn bộ nói ra bọn hắn mặc dù phát hiện trên đỉnh núi chỗ này ca đ a v ô bảo tàng tồn tại xác định nơi này đã từng có một tòa cổ lão tòa thành lại không tìm tới cùng a t lan t i s có quan hệ bất luận cái gì manh mối bất quá bọn hắn chỉ giải mã một phần nhỏ phi nicia văn tự cùng đồ án tại còn thừa những cái kia văn tự cùng đồ án bên trong sẽ hay không có phát hiện tạm thời còn không biết nghe xong bọn hắn giới thiệu diệp thiên không khỏi rơi vào trầm tư sau một lát hắn lúc này mới nghi ngờ nói Cadavo người vì sao phải trong này kiến tạo một tòa tòa thành. Ta không hiểu rõ lắm. p h ả i biết, Cadavo hai cái chủ yếu địch nhân dô ma cổ cùng vi lạp cổ, đều tại địa trung hải bờ đông cùng bờ bắc, mà địa trung hải bờ tây cùng bắc phi, bao quát eo biển vi bờ san ta, đều tại Cadavo dưới sự khống chế. Bọn hắn căn bản không cần thiết trong này kiến tạo một tòa tòa thành. Chẳng lẽ muốn phòng bị đến từ đại tây dương đ ị c h nhân. A. Bao lơ giáo sư bọn hắn cùng nhau kinh hô một tiếng. Trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ. Chờ bọn hắn tỉnh táo lại về sau. Lập tức bắt đầu thảo luận diệp thiên cái này giả thiết. nhưng mỗi người đều cảm thấy khả năng không lớn. nháy mắt công phu. đã đến cơm chưa thời gian. nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm. Diệp thiên bọn hắn lập tức kết thúc thảo luận. c h u ẩ n bị bắt đầu hưởng dụng cơm chưa, đại gia tất nhiên tại bờ biển thăm dò bảo tàng, tự nhiên không thể bỏ qua tại bờ biển đồ nướng cơ hội, rất nhanh, bờ biển liền d ự n g lên một hàng lò nướng, từng dương sớm ướp g i a v ị tốt thịt bò cùng hải sản, cùng với cái khác đủ loài nguyên liệu nấu ăn, lần lượt bị chuyển đi lên, sau một lát, hiện trường liền chuyển ra từng đợt m â người mùi thơm, Nương theo đồng lòng người tiếng âm nhạc cùng tiếng cười, nhanh chóng truyền khắp mảnh này bờ biển, trong nháy mắt, đã là khoảng một giờ chiều, phía trước gác ở bờ biển những cái kia lò nướng, cùng với đông đảo bàn xếp mặt ghế băng ghế cùng trang lấy đủ loại nguyên liệu nấu ăn c á y xương, đều đã được thu đứng lên, tại gió biển quét dưới, nguyên bản dày đặc trong không khí thịt nướng mùi thơm, đã đều tàn đi, đại gia nghe được, chỉ có mang theo một điểm mùi tanh gió biển, ăn uống no đủ, hơi chút nghỉ ngơi về sau. đại gia liền chuẩn bị triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động, nhìn thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, diệp thiên liền quơ lấy bộ đàm, thông báo dũng giả không sợ hào cùng chiếc kia siêu cấp du thuyền thả cano qua tới, tiếp đại gia lên thuyền, theo mệnh lệnh truyền r a dừng ở dũng giả không sợ hào cùng chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên hai không cỡ chung máy bay trực thăng lập tức cất cánh hướng bên bờ bay tới cùng lúc đó hai chiếc thuyền lớn cũng từng người thả ra hai chiếc cano hăng hái hướng bên bờ lái tới dẫn đầu đi tới nơi này là hai không cỡ chung máy bay trực thăng chờ hai không cỡ chung máy bay trực thăng ở bên bờ biển dừng hẳn Diệp thiên bọn hắn lập tức g ơ lên ba lô cùng thăm dò trang bị lên trước, ngồi vào hai không cỡ chung máy bay trực thăng cabin. sau đó, c á c h này hai không cỡ chung máy bay trực thăng liền gào thét mà lên, trực tiếp bay về phía nơi xa trên mặt biển kia hai chiếc thuyền lớn, nháy mắt công phu. Diệp thiên cùng ra ra bọn hắn ngồi hơn một trăm năm mươi năm máy bay trực thăng đã bay đến dũng giả không sợ hào trên không. cũng vững vàng mà đáp xuống đuôi thuyền trên bãi đáp máy bay chờ bọn hắn từ trong buồng phi cơ đi ra dọc theo bãi đậu máy bay cầu thang m ạ n xuống tới xuống đất đứng tại dũng g i ả không sợ hào trên bung thuyền bộ kia hơn một trăm năm mươi năm máy bay trực thăng đ ắ t lần nữa gào thét mà lên nhanh chóng hướng bên bờ bay đi nhìn xem bay khỏi bung tàu máy bay trực thăng nhìn xem chiếc này thế giới cấp cao nhất biển sâu vứt thuyền còn có cách đó không xa chiếc kia siêu cấp du thuyền, xoay quanh trên không chung một c á c h khác đỡ cớ chung máy bay trực thăng, cùng với trên mặt biển chạy nhanh đến bốn chiếc cano, bất kể là lấy ra ra cầm đầu người ma r ú p vẫn là đại học c o l u m bi a mấy vị chuyên gia học giả, đều cảm thấy cảm khái không thôi. sờ ti vân, công ty của các ngươi thực lực thực sự quá kinh người, ngươi cái tên này quyết đoán cũng có chút x ò a người, làm một trận tiền đồ chưa biết liên hợp thăm dò hành động, thế mà như vậy bỏ xuống được b ả n cũng chính là n g ư ờ i công ty thăm dò dũng giả không sợ, đổi lại cái khác bất luận cái gì một nhà tầm bảo công ty, thậm chí một chút trung đẳng quốc gia phát đạt, căn bản không chơi nổi như vậy thanh thế to lớn thăm dò hành động, không sai, ngươi cái tên này thủ bút thực sự có chút quá kinh người, cũng khiến người mở rộng tầm mắt nghe nói như thế, diệp thiên không khỏi đắc ý nở nụ cười, đối với các ngươi, đối với những khác tất cả mọi người, cái này đích xác là một trận tiền đồ chưa biết liên hợp thăm dò hành động, thất bại khả năng muốn xa xa lớn hơn thành công khả năng, nhưng đối với ta mà nói, hoàn toàn là một chuyện khác, tại ta chỗ này, căn bản cũng không có thất bại kiểu nói này, cho nên ta mới dám như vậy dưới bàn,